Đông Trạch rời khỏi thư phòng, một mình không mang theo ai, chỉ dẫn theo đèn lồng, vội vã rời khỏi phủ đệ qua cửa hông. Hắn không đến nhà môn, cũng không ra ngoài thành tìm quân đội vùng ven. Lý do thứ nhất là vì không có tác dụng gì, những nghe dịch đó chắc chắn không phải là cao thủ võ lầm, không thể đối đầu với kẻ thù. Còn lý do thứ hai là vì điều động quân đội sẽ rất phiền phức, hắn chỉ là một chủ bạc, không có quyền lực này, lại càng không có lý do chính đáng. Nói hắn bị cao thủ truy sát, loại chuyện này đâu phải là việc mà quân đội địa phương có thể giải quyết vì vậy lựa chọn của tống trạch cũng không nhiều. may mắn thay, hắn còn có một lá bài tẩy. trong triều đình trần triều bất luận là quan chức văn võ hay phần lớn các thế lực trong võ lâm đều có chỗ dựa. những quan đại thần ở triều đình phần lớn đều có hậu thuẫn là danh môn đại phái. còn quan chức địa phương thì hầu hết có sự hỗ trợ của các phái tiểu bảng. tuy nhiên tống trạch lại là một trường hợp đặc biệt. hắn không có quan hệ sâu sắc với bất kỳ thế lực võ lâm nào trong thành. nhưng những năm gần đây vị trí của hắn vẫn rất ổn định. Ngoài năng lực cá nhân mạnh mẽ và tài năng chính trị xuất sắc, còn có nguyên nhân quan trọng là nhờ vào sự hỗ trợ của Tống Trọng Văn, đứa cháu của hắn, người đã cung cấp bạc và nuôi dưỡng đám người trong giang hồ giúp đỡ. Đây cũng là lý do quan trọng mà Tống Trạch muốn bảo vệ Tống Trọng Văn. Tuy nhiên, những nhân vật tiểu nhân, dù có thể giúp Tống Trạch giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt hàng ngày, nhưng khi gặp phải những phiền phức thực sự khó giải quyết, hắn chỉ còn cách tìm kiếm sự trợ giúp từ những người có tài năng vượt trội hơn vị cao nhân này lại ẩn mình trong ngôi nhà bình thường, không đáng chú ý trước mặt hắn. tống trạch nhìn quanh một lượt, lúc này sắc trời đã tối, trên đường phố không một bóng người, tự nhiên cũng không có ai chú ý đến vị chủ bạc đại nhân đang khoác một chiếc áo mỏng đứng ở đó. sau đó, tống trạch theo đúng quy tắc gõ cửa năm lần, ba dài hai ngắn. một lúc sau, cánh cửa hé mở một khe, lộ ra một con mắt nhìn về phía ngoài cửa. ngay sau đó, chủ nhân của con mắt đó dùng giọng chua chát khó chịu nói, tống đại nhân. Lại tới sao hơn nữa lại là vào lúc đêm khuya xem ra chuyện lần này nhất định rất khó giải quyết lạc lạc lạc lạc Tống Trạch đã quen với kiểu nói này không còn cảm thấy ngạc nhiên chỉ chắp tay nói Tống mỗ quả thật gặp phải một việc cấp muốn mời lục may tin sinh xuất thủ tương trợ vừa giết lời trong phòng lại vọng ra một giọng nói ai vận đừng có chiêu đùa tống đại nhân mau thả Tống đại nhân vào đi giọng nói này khác hẳn giọng của thiếu nữ A vận là một nam tử âm thanh ôn hòa ấm áp khiến người nghe cảm thấy như gió xuân thổi qua thoải mái vô cùng. A vận nghe vậy lại cười khúc khích, lùi lại một bước, mở cửa phòng. Tạ ơn A vận cô nương. Tống Trạch tuy là chú bạc, nhưng trong ngôi nhà này ông cũng không dám tỏ ra chút y quyền nào. Sư phụ đang ở trong phòng ngủ. A vận không làm khó ông, chỉ nhắc nhở một câu, rồi nhẹ nhàng bước ra phối hợp. Khi cửa mở, Tống Trạch mới phát hiện thiếu nữ kia trên người chẳng hề có gì, đứng dưới ánh trăng mà không hề để ý đến xung quanh. Tống Trạch không dám nhìn thêm, vội vàng cúi đầu, rồi bước nhanh vào phòng ngủ chỉ thấy một người nam tử chừng 40 tuổi đang mở áo, mặc quần lót nằm trên giường, ánh mắt nhìn hắn như cười mà không phải cười. Tống đại nhân, sao lại vội vàng như vậy? Tống trạch thi lễ, rồi nói: Lục mai tiên sinh, ta có một chết nhi, tên là Tống Trọng Văn, ta biết hắn. Lục mai tiên sinh gật đầu, hắn là một hài tử không tồi. Ôi, tối nay hắn gây ra một họa lớn, vì một người phụ nữ mà hạ độc một vị võ lâm cao thủ. Tống trạch thở dài, lại là chuyện vì nữ sắc Thiếu niên lang đam mê nhất, đây cũng chỉ là một chuyện bình thường thôi. Lục Mai Tiên Sinh mỉm cười Tổng đại nhân sao lại chết móc hắn quá nặng Mấu chốt là kế sách của hắn bị người ta nhìn thấu Giờ đang bị đuổi giết Hắn hoàng sợ đến mức chỉ còn cách đến tìm ta Cầu xin ta bảo vệ À vậy thì có chút ý tứ rồi Nụ cười của Lục Mai Tiên Sinh không thay đổi Tống mổ khẩn cầu Lục Mai Tiên Sinh giúp đỡ Tống trạch nghiên răng nói Sau đó ta nguyện dâng lên bạc trắng 7.000 lượng Tổng đại nhân quả là hào phóng 7.000 lượng bạc Vậy mà chỉ mua được một lần giúp đỡ Lục Mai Tiên Sinh chậc chậc, nhưng lấy sau đó, câu chuyện bất ngờ chuyển hướng. Đáng tiếc, công việc này ta không thể nhận. Lục Mai Tiên Sinh, Tống Trạch hoang mang, sốt ruột. Ta không phải nhắm vào ngươi, hay là chất nhi của ngươi. Chỉ là thân phận của ta quá nhạy cảm, ngươi hẳn phải hiểu rõ hơn ai hết. Lục Mai Tiên Sinh nhìn Tống Trạch, đôi mắt sắc bén. Một khi sự việc bị lộ ra ngoài, thì Hoàng Thanh sẽ để ý, còn những người chính đạo sẽ cũng chú ý đến. Trước đây ngươi cầu ta xuất thủ, thời gian còn dư dả, lầu thì ba. Bốn tháng, nắn thì cũng một, hai tuần. Ta có thể phái A vẫn đi điều tra kỹ càng. Phía bên ta cũng có thể chuẩn bị chú đáo. Kết thúc công việc cũng có thể làm sạch sẽ. Nhưng lần này, ngươi lại cầu ta lập tức hành động. Lục may tiên sinh lắc đầu, quá vội vàng. Tiên sinh từng nói, trong hàng nhất lưu không có đối thủ. Người họ lục kia, dù chưa đầy 20 tuổi, không thể nào đạt được nhất lưu cảnh giới. Rõ ràng không phải là đối thủ của tiên sinh. Hơn nữa, lúc này sắp trời đã tối. Tiên sinh hành động, Giết hắn sẽ không bị ai phát hiện Về phần những chuyện sau đó Tống mỗ sẽ tự mình xử lý Tống trạch khuyên thêm Nhưng lục may tiên sinh vẫn không bị lây truyền, Thậm chí còn náp dài Rõ ràng có ý tiến khách Tống trạch thấy thế Không thể không dùng đến thủ đoạn cuối cùng Tiên sinh lần trước nhờ ta điều tra sự việc Bây giờ đã có chút manh mối Ô oh, lục may tiên sinh nghe vậy Cuối cùng cũng mở mắt Nhìn chăm chăm vào tống trạch Nói cho ta nghe Ta đã phái người đi Kỳ Châu Tìm đến nơi chôn cất của người kia nhưng trong quan tài không có gì trong mộ có dấu vết bị trộm không bốn phía không thấy có dấu hiệu động trạng vậy hắn thật sự là giả chết lục mai Tin sinh lẩm bẩm nói ta đã bảo rồi võ công của hắn trên thế gian này có mấy người có thể giết được hắn vậy còn gì khác nữa tôi còn tra được một số chuyện khác chuyện gì tì thiên giám có lẽ liên quan đến chuyện này tì thiên giám ngươi xác định không phải là hoàng thành tì sao lục mai tiên sinh nhíu mày tì thiên giám chẳng phải là cơ quan quan sát thiên tượng chế định lịch pháp sao sa lại liên quan đến giang hồ tranh đấu lần này tống trạch không trả lời ngay mà là rơi vào trầm tư trong mắt lục mai tiên sinh hiện lên một tia sát khí nhưng chỉ một lát sau nó đã biến mất và ông nói thôi ta sẽ giúp các ngươi vượt qua kiếp nạn này chỉ hy vọng đáp án của ngươi không làm ta thất vọng Tạ lục mai tiên sinh trưởng nghĩa xuất thủ tống trạch mừng rỡ mới chỉ trong chớp mắt hắn cảm giác như vừa qua một lần quỷ môn quan tự như kéo dài thêm thời gian một chút dù lòng dạ và ý chí của hắn kiên cường đến đâu cũng không thể không cảm thấy một chút lo lắng. lục mai tiên sinh đã đồng ý giúp đỡ, không chỉ hoãn thêm. ông gọi a vận đến để mặc y phục cho mình, rồi từ trên tường lấy xuống một cây ngọc tiêu. ông giao cho a vận một câu dặn dò, thay ca ấm rượu, ta đi một lát sẽ trở lại. sau khi nói xong, thân ảnh lục mai tiên sinh liền biến mất khỏi sân, không để lại dấu vết. lục cảnh chạy vội đến phủ của tống trọng văn để cướp lấy vật quý, không ngờ lại bị kẻ khác đi trước một bước. khi hắn chuẩn bị hành động. Tống Trọng Văn đã ra lệnh cho những cao thủ trong giàn hồ động thủ. Tuy vậy, trong lòng Lục Cảnh vẫn còn hy vọng, bởi theo lời của Tiểu Ất, phương thuốc đó xuất phát từ vạn độc cốc, là một vật vô cùng nhạy cảm. Tống Trọng Văn vốn dĩ giấu rất kỹ thứ này, biết rõ rằng chỉ có Tống Trọng Văn và Tiểu Ất mới nắm giữ phương thuốc. Lại thêm những người ra hồ kia chỉ có ý đồ tài lộc, khả năng lấy được đơn thuốc không lớn. Do đó, Lục Cảnh quyết định ném Tiểu Ất lên lưng lừa, một tay nắm cửa, tay còn lại giữ chặt con lừa, cẩn thận từng chút từng chút một bước vào cửa đại môn của phủ tổng trọng văn, mấy nhìn qua, hắn liền ra hiệu cho a mộc ở lại ngoài cửa, không được động đậy, bởi vì cảnh tượng bên trong thực sự quá đẫm máu. tổng trọng văn sở hữu một phủ đệ rộng lớn, ngoài việc nuôi dưỡng những người giang hồ nghèo khó, còn có không ít gia nhân và quyền thuộc, và rõ ràng những người này đều đứng về phía tổng trọng văn. cuộc bạo loạn xảy ra, có vẻ như họ định ngăn cản các nhân sĩ giang hồ hành hung, nhưng kết quả lại là tự đưa tính mạng mình vào nguy hiểm. một trong những thiếp thất của tổng trọng văn hiện giờ đang ngã gục dưới chân lục cảnh. Cô tiểu thiếp kia hắn là đã bị người ta chú ý Trên đầu mang theo món trang sức quý giá Trong lòng không nỡ buông Liền đưa tay ra bắt lấy Nhưng đầu tiên nàng bị người ta chém đứt tay Sau đó lại bị đâm một dao vào sau lưng Giờ đây tóc tay dối bù Nàng ngã gục trong vỗng máu Đã lạnh lẽo Càng tiến vào trong những cảnh tượng thê thảm Lại càng nhiều Một căn nhà lớn như vậy thậm chí không có lấy một người sống sót Lục cảnh và tiểu tất đều ngần người Họ rõ ràng không ngờ rằng của bạo loạn này lại phát triển đến mức độ này. dù sao những nhân sĩ giang hồ kia và tống trọng vân những năm qua vẫn còn chút tình nghĩa chủ tớ. dù sao đi nữa, dù có cướp giật tiền tài chạy trốn thì cũng coi như xong. không lý do gì mà lại làm ra những hành động tàn nhẫn như thế. lục cảnh suy đoán có thể là giữa trường đã xảy ra điều gì đó kích thích những nhân sĩ giang hồ kia khiến tình hình trở nên xấu đi. cuối cùng không thể kiểm soát được. tuy nhiên đã không phải là việc lục cảnh cần lo. hắn vỗ vào lưng con lừa, nhìn sắc mặt tiểu ất tái nhợt. Nói, đừng có chỉ nhìn xung quanh Ta cần đơn thuốc đâu a a ở, ở thư phòng Tiểu ất run dày đáp Thư phòng, lục cạnh nghi ngờ Trong thư phòng có cơ quan gì sao Nếu không, khi nơi đó vốn rất dễ thấy Sao Tống Trọng Văn lại giấu đơn thuốc ở đó Hay là ngươi nghĩ rằng Thư phòng chắc chắn đã bị đám giang hồ cướp sạch Nên định đổ hết mọi chuyện lên đầu bọn chúng Tiểu ất bị nói chúng tâm sự Lòng đầy trột dạ Càng cảm thấy căng thẳng hơn Dù sao cũng không thể đưa ra được đơn thuốc Trước khi trời sáng, người chắc chắn phải chết. Lục cảnh bách trước giọng điệu cảnh cáo của một người quản lý, lại một lần nữa nhét nhở Tiểu ất. Ta không quan tâm đơn thuốc có bị lấy đi hay không, đó là chuyện của ngươi phải giải quyết. Tiểu ất nghe vậy, cảm giác huyết áp của mình bắt đầu tăng vọt, như thể đang phải đối mặt với một áp lực khổng lồ. Ban đầu hắn còn hy vọng Tống Trọng Văn ở Dinh Thượng có thể có sự chuẩn bị gì đó, nhưng không ngờ người sau lại không trở lại. Hơn nữa những người trong giang hồ đều giải tán ngay lập tức, trước khi đi còn tàn sát Tống phủ máu chảy thành sông trong tình huống này tiểu ất không khỏi cảm thấy tuyệt vọng nhìn thấy trời sáng sắp đến gần tiểu ất hiểu rõ rằng ngoài việc thành thật hắn không còn lựa chọn nào khác hắn vẻ mặt u ám thở dài nói đơn thuốc thật sự nếu như đã bị vứt đi kỳ thực ta vẫn còn một phần ở chỗ ta ừm lục cảnh nhìn tiểu ất ánh mắt trở nên sắc bén gia hòa này quả thật không đáng tin rõ ràng hắn đã có đơn thuốc còn muốn dẫn hắn đến chỗ tổng trọng văn xem có thể bày ra trò gì tốt đẹp lẽ ra nếu không có độc phương, hắn sẽ không mất công dẫn mình tới đó. Nhưng đáng tiếc, hắn không thể ngờ rằng tống phủ lại xảy ra chuyện như vậy. lục thiếu hiệp, ngài phải giữ lời. ta sẽ đưa đơn thuốc cho ngài, ngài muốn tham mạng cho ta. tiểu ất lo sợ nói. lục cảnh còn chưa kịp mở miệng trả lời, thì ngay lập tức trước mắt bỗng nhìn hoa lên và chỉ thấy một bóng người bước vào trong tiểu hoa viên. đó là một nam nhân mặc áo trắng, Dù mạo thanh tú đến mức còn yếu diễm hơn cả nữ nhân. elton cảm tiêu ngọc đứng giữa bụi hoa, khiến cả khu vườn như bừng sáng lên nam nhân này trước tiên liếc mắt nhìn những thi thể xung quanh, rồi nhìn lục cảnh, thở dài, thủ đoạn thật độc ác. người không phải do ta giết, ta chỉ mới đến mà thôi. lục cảnh cảnh giác nhìn người khách không mời mà đến, rồi liếc mắt nhìn tiểu ất, hắn muốn xem, thử có phải giã này lại dở trò gì? không, kết quả hắn phát hiện tiểu ất cũng đang mặt mũi ngơ ngác, rõ ràng là không nhận ra nam nhân áo trắng. vậy thì thật tiếc. nam nhân áo trắng lại thở dài, ban đầu ta cứ tưởng ngươi có tâm ác, võ công lại giỏi chỉ cần còn có ý định thu đồ đệ thì đến nay người chắc chắn sẽ không thoát được. lục cảnh nhíu mày, không thể nào có chuyện chọn đồ đệ lại lựa chọn người có tâm đi ác độc. như vậy thì làm sư phụ chẳng phải lúc nào cũng phải phòng bị đồ đệ sao? nam nhân áo trắng hiểu rõ suy nghĩ của lục cảnh, mỉm cười, vút cầm nói: đúng vậy, võ công của ta một mạch truyền thừa, tuy tâm không ác nhưng không luyện được. mấy năm trước khi còn hành tẩu giang hồ, ta đã giết hai người, nhưng vẫn chưa đủ để khiến sân lớn này đầy những thi thể. có một đệ tử tiểu môn phái vì cưỡi ngựa đi ngang qua ta móng ngựa vướng chút bùn dính lên y phục của ta ta liền đuổi theo và giết hắn sau đó lại giết luôn cả đồng môn sư huynh đệ của hắn cảm thấy vẫn chưa hài giận ta liền đến môn phái của bọn họ giết sạch từ trưởng môn cho đến đệ tử mới nhập môn chưa đầy 3 ngày sau khi xong việc ta quay về trấn mua một bộ y phục mới lúc này tâm trạng mới trở nên tốt hơn thật hay giả ác độc như vậy vậy ta đã làm gì để cho giận ngươi lục cảnh cảnh giác nhìn đối phương một tay buông dây cương của con lừa lặng lẽ sờ vào bên hông nơi có chiếc tiếu bổng, tuy nhiên trong lòng hắn lại không hề tự tin. dù trước đây không lâu, hắn đã đánh bại sáu kẻ địch trong một trận đấu, nhưng xét về trình độ, tiểu ất và những người đó chỉ như mấy người mới học được kỹ năng trong thôn nhỏ vùng đồng bằng. nhưng nam nhân trước mặt này, từ đầu đến chân đều phát ra một khí tức rất khó đối phó. dù không phải là loại cực kỳ mạnh mẽ như những vị boss cuối cùng, ít nhất cũng phải là một trong tứ thiên vương với danh hiệu đỏ và khí thế mạnh mẽ, tựa như các vị ma vương cấp cao của quân đội, những nhân vật hung ác như vậy rõ ràng không phải là những kẻ mù mờ về trượng pháp và khinh công có thể đối phó. lục cảnh thậm chí không dám chắc liệu những chân khí trong đan điền của mình có đủ để ngăn chặn công kích của đối phương như trước kia không. hiện tại hắn chỉ muốn tạo khoảng cách với đối thủ, rồi sau đó triệu hồi a mộc để nhanh chóng chạy trốn. tuy nhiên đối diện với người nam tử áo trắng, tựa hồ hắn cũng không định cho đối phương cơ hội nào, chỉ thấy y gỡ thanh sáo mộc ở bên hồng xuống, rồi lạnh nhạt nói: người không động chạm tới ta, nhưng ta lại bị người nhờ vả. Vì vậy không thể, không lấy mạng người. Lục cảnh nghe vậy còn chưa kịp lên tiếng. Chỉ thấy tiểu ất như bắt được cây cỏ cứu mạng. Mắt sáng lên, đột nhiên hô lớn. Trị nhập phàm trần, hắn chúng trị nhập phàm trần. Nội lực đã không còn bao nhiêu. Nam nhân áo trắng và lục cảnh đều ngẩn người. Sau một khắc, lục cảnh lại cảm thấy trước mắt mình hoa lên. Nam nhân áo trắng đã điểm vào tiêu ngọc. Lục cảnh căn bản không kịp làm động tác gì. Chỉ thấy cây tiêu tiêu ngọc sáng lấp lánh đã điểm trúng vào huyệt thần tảng của hắn sau đó cả hai người gần như đồng thời phát ra một tín kêu nhẹ lục cảnh cảm nhận được một cỗ khí tức đẩy sát phạt và bạo ngược từ tiêu mộc truyền tới xâm nhập vào trong kinh mạch của hắn cũng may điều hắn lo lắng nhất không xảy ra cỗ chân khí này tuy mạnh mẽ nhưng không thể nào đánh tan được lượng nội lực tự phát từ trong đan điền của hắn cuối cùng nội lực vẫn giữ nguyên không bị tiêu tan ngay sau đó trong cơ thể hắn nội lực lại giống như thường ngày trào lên phản kích lại tuy nhiên điều làm lục cảnh bất ngờ là lần trước mỗi lần bị động trước những chiêu thức mạnh mẽ hắn đều phải đánh chịu tổn thương nhưng lần này sự phản chấn lại rõ ràng mất đi hiệu quả miếng nội lực vừa tràn vào cơ thể nam nhân áo trắng đã bị hắn dùng một chiêu không rõ ràng nào đó dẫn dắt chuyển hướng đi khác cuối cùng nam nhân áo trắng dây chân gạch xanh liên tiếp vỡ vụn sáu khối nhưng bản thân hắn lại không bị thương lồng tóc vẫn y nguyên hắn lùi lại phía trước và đứng thẳng trong bụi hoa à cẩm tú phường tơ vàng hộ giáp Pinterest. trên người người còn có bà bối này khó chết lúc nãy dám đứng im chịu đỡ một chiêu của ta nam nhân áo trắng nói vừa rồi mặc dù không thể làm tổn thương lục cảnh nhưng hắn đã đẩy được chiếc áo dài trên người lục cảnh ra lộ ra tấm yếm tơ vàng phía dưới hắn không khỏi kinh ngạc rồi khen ngợi nội công của ngươi cũng không tệ tuổi còn trẻ mà đã có tu vi đáng sợ như vậy không lại gì tống thị thúc cháu lại bị người làm cho sợ hãi đến mức suýt chết phải chạy đến cầu ta xuất thủ nói xong ánh mắt của hắn chuyển sang tiêu ất sắc mặt lập tức trầm xuống tai ghét nhất là bị người khác lừa gạt Tiểu tất bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú Chỉ cảm thấy toàn thân mình nổi gai ốc Không khỏi kinh hãi vô cùng Lúc trước khi hắn thốt ra lời đó Hắn đã biết mình sẽ đắc tội lục cảnh Nhưng khi thấy nam nhân áo trắng khinh công lợi hại Hắn còn hy vọng đối phương Có thể diệt khẩu lục cảnh rồi cứu mình Vì vậy trong suốt trận chiến Hắn liên tục tìm cách lấy lòng nam nhân áo trắng Chỉ ra điểm yếu của lục cảnh Kết quả lại không ngờ Lục cảnh không chỉ không bị tổn thương Mà còn khiến nam nhân áo trắng Người duy nhất có thể cứu hắn cũng bị đắc tội tham hại chuyện này sẽ xử lý thế nào đây tiểu ấn lúc này chỉ muốn tát vào mặt mình hai cái đúng là mình tự chuốc lấy rắc rối mà hắn đã định giải thích với người áo trắng về hiểu lầm giữa họ kể cho đối phương biết hắn đã quan sát cẩn thận như thế nào trong suốt hành trình luôn lặng lẽ thu thập tin tức nhưng khi người áo trắng vừa nói xong câu đó lại không nhìn hắn nữa mà lại quay sang lục cảnh rất tốt xem ra ngươi đã có tư cách để nghe ta hát một khúc người áo trắng vừa nói vừa đặt ngọc tiêu lên miệng đôi mắt phượng của hắn lế lên vẻ yêu dị Nội công của người thâm hậu nhưng có lẽ vẫn chưa đạt đến hạng nhất Chưa đạt đến cảnh giới sinh sôi không ngừng Tuy nhiên dù vậy, trong giang hồ cũng ít có đối thủ Đáng tiếc đêm nay lại gặp phải ta Chỉ có thể nói người không may Người áo trắng tiếp tục Bởi vì những người dưới hạng nhất Không thể là đối thủ của ta Hơn nữa, nội công của người càng thâm hậu Thì khi bại sẽ càng thảm hại Lục cảnh bị lời nói của người áo trắng Làm cho kinh hãi Bởi vì mặc dù xét về tổng thể Nội lực trong cơ thể hắn có lẽ đã đạt đến trình độ của hạng nhất Nhưng thực tế hắn chưa khai thông hai mạch nhâm đốc Để nội lực có thể sinh sôi liên tục Hiện giờ hắn vẫn đang tránh né cái cảnh tự ác mộng ấy Nhìn vào tình hình Những gì người áo trắng nói đều trúng vào vấn đề của hắn Lục cảnh không khỏi có một cảm giác xui xéo bao trùm Và ngay khi đó người áo trắng cũng đã thổi lên ngọc tiêu trong tay mình Lục cảnh chỉ nghe được một đoạn ngắn Linh cảm thấy trong đan điền Nội lực bắt đầu dao động không thể kiểm soát Từ từ trỗi dậy hắn không thể không dùng hết sức để vận chuyển tiểu kim cương kình cố gắng kiềm chế cơn dao động ấy tuy nhiên hiệu quả lại rất nhỏ âm điệu đó như có ma lực không ngừng khuấy động nội lực trong đan điền của hắn khiến chúng liên tục trào ra rồi lại kích thích nội lực đó tán loạn trong các kinh mạch bốn phía lục cảnh lúc này cảm thấy mình như một đội trưởng chữa cháy phải dập lửa khắp nơi nhưng lửa vẫn càng ngày càng lớn may mắn là hắn tu luyện một bộ phật môn công pháp dù là một trong những môn nội công được xem là yếu nhất trong giang hồ tiểu kim cương tình so với các công phu khác có thể nói là kém hơn. nhưng điều này cũng không có nghĩa là nó không có ưu điểm. với công pháp này, tuy có thể không mạnh mẽ, nhưng nó ít nhất có thể giữ cho hắn không rơi vào tình trạng hoàn toàn hỗn loạn. mặc dù lúc này trong cơ thể hắn đang rất rối loạn, nhưng hắn vẫn có thể cố gắng duy trì, chưa đến mức hoàn toàn mất kiểm soát. ngược lại, tiểu ất trên lưng con lừa đã bắt đầu co quắp, mắt, miệng và lỗ mũi đều tràn đầy máu, vẻ mặt nhìn vô cùng thê thảm. khi lục cảnh cảm thấy mình không thể kiên trì được lâu nữa, tính tiêu đột nhiên dừng lại. Giọng nói của nam nhân trong chiếc áo trắng lại vang lên Bích hải chiều sẽ không làm gì được ngươi Vậy thử xem Ta sẽ lại dùng thủ đảo hành mịt thi Sau khi tính tiêu vang lên Lục cảnh cảm thấy trong cơ thể mình Những lồng nội lực tán loạn như những con ruồi không đầu Trước kia cứ lang thang bốn phía Giờ đây như nhận được một loại hiệu lệnh nào đó Tất cả đều hội tụ lại một chỗ Sau đó chúng bắt đầu tự vận hành Tuy nhiên Phương hướng mà chúng vận chuyển lại hoàn toàn trái ngược Với đường lối tu luyện của tiểu kim cương kìm Nợ công nghịch đây là điều có thể khiến toàn bộ võ lâm sợ hãi vì một khi chân khí đi ngược chiều nhẹ thì sẽ tổ hòa nhập ma nặng thì sẽ khiến khiếu huyết bể tắc kinh mạch hỗn loạn khiến người tu luyện sống không bằng chết nam tử áo trắng trước đó nói với tống trạch rằng nhất lưu phía dưới vô địch thủ không phải là nói khoác mà chính là dựa vào khúc đảo hành nhị thi mà hắn luyện thành nếu như nói những loại âm công khác chỉ có thể cản trở ảnh hưởng đến sự vận hành của nội lực thì đảo hành nhị thi lại có thể trực tiếp khống chế nội lực của đối phương nó ép buộc nội lực của đối phương trong kinh mạch vận hành ngược lại, từ đó khiến đối thủ bị trọng thương suốt đời. Năm xưa, những người từng giao thủ với nam nhân áo trắng, dù không chết thì cũng tàn phế. Trong đó có một người là đệ tử thiên tài mà Vân Thủy Tĩnh từ các vô cùng coi trọng. Tuổi còn trẻ đã là nhị lưu cao thủ, tương lai bước vào nhất lưu gần như là chuyện chắc chắn. Tuy nhiên, sau khi nghe một khúc đào hành nghịch thi của nam nhân áo trắng, toàn bộ võ công của hắn đều bị tiêu tan hết. Hơi nữa, kinh mạch của hắn đã đứt đoạn từng khúc. Dù có chữa trị cũng không thể hồi phục như trước Bây giờ đừng nói là tập võ Ngay cả những sinh hoạt hàng này Cũng cần có người chăm sóc Người nam nhân mặc áo trắng Sau khi không thể đạt được thành công trong trận Bích Hải Triều Đã quyết định thay đổi chiến thuật Cũng từ đó thể hiện rõ sự coi trọng của hắn Đối với lục cảnh Mắt thấy trời sắp sáng Hắn cũng muốn sớm kết thúc trận chiến này Vì vậy không còn nương tay nữa Nam nhân áo trắng bắt đầu phát lực Và không may nạn nhân đầu tiên lại chính là tiểu ất hắn chưa kịp giải thoát khỏi cơn thống khổ do bích hải chiu gây ra, thì lại nhanh chóng phải đối mặt với những tra tấn còn kinh khủng hơn. chỉ nghe những tiếng kêu thảm thiết như tiếng heo bị giết. tiểu ất muốn đưa tay bịt tai lại, nhưng vì bị ném lên lưng lừa, hai tay hắn đã bị lục cảnh trói chặt, cổ tay hắn đã bị dây gáy cắt rách, máu thịt bê bét nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi. tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt, cho đến khi hoàn toàn im bặt. nam nhân áo trắng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không một chút cảm xúc. hắn vốn không coi tiểu ất ra gì, nếu không phải vì bị hắn lừa dối trước đó. Đến khi Tiểu ất chết đi, hắn cũng sẽ không nhìn lấy một cái, cũng có thể nói, việc Tiểu ất chết dưới tiêu đảo hành mịt kỳ này, xem như là phúc của hắn, vì nếu trong tình huống bình thường, nam nhân áo trắng chắc chắn sẽ không sử dụng tuyệt chiêu này, để giết một kẻ tầm thường như vậy. Tiểu ất lần này có thể coi như được dính chút ánh sáng của lục cảnh. Còn lục cảnh, nam nhân áo trắng không khỏi nhíu mày, lần trước giao đấu, hắn đã nhận thấy được nội công thâm hậu của lục cảnh và có bảo giáp hộ thân, chính diện giao đấu, hắn không tự tin rằng Mình có thể hạ gục thiếu niên này. Chính vì vậy, nam nhân áo trắng quyết định sử dụng âm công. Khúc Bích Hải Triều Ti không thể tạo ra chín công, nhưng vẫn giúp hắn phát hiện không ít điều. Trong đó quan trọng nhất là lục cảnh không có nhiều sự phòng bị với âm công, điều này khiến cho nam nhân áo trắng cảm thấy yên lòng. Vì để tránh đêm dài lắm mộng, hắn quyết định trực tiếp sử dụng tuyệt học danh chấn giang hồ năm xưa của mình. Hắn lấy âm luật để điều khiển nội công của lục cảnh nghịch chuyển. hy vọng một chiêu này có thể gây ra trọng thương cho đối phương. Tuy nhiên, từ khi khúc tiêu cất lên trong mắt lục cảnh quả thật tràn ngập sự kiên kỵ và đề phòng nhưng khi tiếp tục nghe sự kiên kỵ và đề phòng trong mắt hắn dần dần chuyển thành một trạng thái mê hoặc tiếp theo lại trở nên kỳ quái không giống như tiểu ất hắn không thể hiện vẻ thống khổ áo trắng nam nhân thấy vậy không khỏi tự hỏi ta muốn xem ngươi có thể chống chọi được bao lâu hắn không tin vào điều này quyết tâm tiếp tục gia tăng công lực tiếng tiêu lập tức trở nên dồn dập hơn lục cảnh cảm nhận nội lực trong cơ thể nghịch chuyển với tốc độ nhanh hơn vượt qua cả cực hạn, khi hắn thi triển phong ma nhất, Bạch Linh bắt trưởng, tiến thêm một bước, nội lực trong đan điền của hắn cũng bị khuấy động mạnh mẽ. Lục Cảnh cảm thấy giờ đây, chỉ cần vung ra một côn, đại khái cũng có thể tạo ra uy lực tương đương với Tam Lưu Cao Thủ, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Nam nhân áo trắng thấy Lục Cảnh vẫn kiên cường đối đầu, liền tăng thêm hung hăng, thúc dục toàn bộ công lực đến cực hạn, sắc mặt hắn đỏ lên, một làn khói trắng bắt đầu lượn lờ trên đỉnh đầu. Lục Cảnh không ngừng cố gắng, và nỗ lực của hắn nhanh chóng đạt được kết quả. hắn cảm nhận được nội lực trong kinh mạch mình càng ngày càng dồi dào, mãnh nệt hơn. và lúc này nếu ra chiêu, hắn tự tin có thể chiến đấu ngang sức với một cao thủ nhị lưu. đối diện hắn, nam nhân áo trắng nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. hắn hoàn toàn không ngờ đến việc mình có thể đẩy tình huống đến mức này, lại còn có thể đứng vững trước lục cảnh nhưng lúc này trận chiến đã tiến triển đến mức hắn cảm thấy như cưỡi hổ khó xuống. ai cũng biết âm công tì mạnh mẽ, khó phá giải và có thể chiến đấu với nhiều đối thủ cùng lúc, nhìn tiêu hào nội lực là điều không thể tránh khỏi. nam nhân áo trắng vốn chỉ mới là nhị lưu cao thủ, sau khi thi triển bích hải triều và đào hành nghịch thi, nội lực của hắn đã bị tiêu hao rất nhiều chỉ trong thời gian ngắn, tương đương với một chén trả trong lúc chiến đấu, nhất là với những cao thủ, chỉ cần một khoảnh khắc sơ sẩy cũng có thể thay đổi cục diện. hơn nữa, đối thủ của hắn lần này lại có nội lực thâm hậu đến mức vượt ngoài dự liệu. nếu hắn vứt bỏ sợi trườn âm công đối diện với lục cảnh. Hắn cũng không chắc mình sẽ thắng. Không, thời điểm từ bỏ chưa đến, Nam Nhân Áo Trắng vẫn tự tin. Tin rằng hiện tại, Lục Cảnh chắc chắn cũng giống như hắn đã đến lúc không còn sức lực để tiếp tục chiến đấu. Dù trước mặt là Bích Hải Triều, Lục Cảnh đã bắt đầu chống cự vất vả. Nhưng khi hắn đổi sang đảo hành nghịch thi, lại không có lý do gì mà nhẹ nhàng hơn. Vì vậy, Lục Cảnh hiện tại có vẻ mạnh mẽ, nhưng hắn biết rõ đó chỉ là một chiêu giả vờ, nhằm dụ dỗ hắn buông bỏ âm công. Đây thực chất là một cuộc đấu trí một cuộc so tài về ý chí, nam nhân áo trắng với kinh nghiệm phong phú lập tức nhìn thấu tâm tư của lục cảnh, trong mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn. hắn há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời thôi động công lực đến cực hạn, dùng một chiêu mạnh mẽ nhổ hai thành, dùng một chiêu mạnh mẽ nhổ hai thành. âm lực do hắn phát ra gần như mang theo máu, quyết tâm và tàn nhẫn của hắn lại một lần nữa thay đổi cục diện trên sân. lục cảnh chỉ cảm thấy trong tim mạch nội lực như dòng sông mãnh liệt cuộn trào, gần như không thể khống chế được, hắn không thể đứng yên nữa. Miết định phải làm điều gì đó, khi hắn vừa chớp mắt, bỗng chốc mất đi hình bóng của nam nhân áo trắng, mãi cho đến khi nghe thấy một tiếng vang cực lớn phía sau, Lục Cảnh quay đầu lại, thì chỉ thấy bóng dáng áo trắng nam nhân cách mình hai bước, vừa mới ổn định thân hình, cái khinh công này quả thực khiến người ta khiếp sợ, áo trắng nam nhân chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ngay cả Lục Cảnh, bản thân hắn cũng không ngờ rằng, giờ đây, theo bí tịch khinh công, mỗi bước hắn dẫm lên lại có thể vọt đi xa đến như vậy. Có thể nói là nam nhân áo trắng đã quá mức lợi dụng bốt khiến cho lục cảnh trong tình trạng đảo hành nghịch thi như một cao thủ đỉnh cao, mỗi động tác của hắn đều có chân khí khuấy động. Lúc này, lục cảnh cũng không còn khách khí nữa, hắn cầm lấy tiếu bổng, lập tức ra chiêu đường đầu bổng hát. Nam nhân áo trắng miễn cưỡng đưa tay lên muốn ngăn cản, nhưng vừa kịp đưa tay đến gần tiếu bổng, đã bị một cú đánh mạnh khiến tay kia gãy ngay lập tức. Cây gậy không hề giảm lực, tiếp tục nện thẳng vào đầu hắn. Chỉ nghe một tiếng bang vang lên, đầu của nam nhân áo trắng bị cú đánh này trực tiếp làm vỡ nát máu đỏ là ốc trắng bay tứ tung khi tín tiêu kỳ dị dừng hẳn lục cảnh cảm nhận nội lực trong cơ thể vốn đang lo nhanh cũng lại phục hồi sự bình tĩnh từ từ thu lại trong đa điển thắng rồi lục cảnh nhìn thi thể áo trắng nam nhân nằm trên đất đầu vỡ nát vẫn cảm thấy có chút khó tin người này chính là đối thủ mạnh nhất mà lục cảnh từng gặp hắn nghi ngờ thực lực của đối phương thậm chí còn vượt qua cả ngụy tứ tiện đặc biệt là âm công quái dị của hắn khiến người ta rất khó phòng bị dù có lấp tai vẫn bị ảnh hưởng Trước kia, Lục Cảnh luôn bị áp chế, suýt nữa không thể chịu nổi, nhưng không biết vì sao, nam nhân áo trắng bỗng dưng dừng lại một lúc, giữa chừng, rồi lại bắt đầu tăng cường công lực của hắn lên, khiến cho Lục Cảnh phải liều mạng chống đỡ. Trước khi chết, đối phương còn giúp Lục Cảnh có thêm cơ hội phản công, Nhưng chính vì vậy, Lục Cảnh biết mình lần này thắng quả thật may mắn, hắn thật không ngờ Tống Trọng Văn và người thúc thúc của hắn lại quen biết với một cao thủ lợi hại như vậy. Nếu không, đêm nay hắn cũng chưa chắc đã có thể đánh tới đây may mắn là kết quả cuối cùng vẫn an toàn dù có một chút nguy hiểm rất nhanh lục cảnh chợt nhớ ra điều gì đó sắc mặt liền thay đổi vội vã chạy đến bên con lửa đưa tay sờ lên mũi tiểu ất rồi lại đặt lên ngực hắn lắng nghe nhịp tim đập sau đó thân xác của lục cảnh cũng trở nên khó coi lục cảnh mặc dù chiến thắng trong trận đấu này nhưng tiểu ất lại đã chết dưới đòn tấn công ao khiến cho vấn đề về độc dược trở nên phức tạp hơn may mắn thay trước khi chết tiểu ất đã thẳng thắn nói với lục cảnh rằng trong tay hắn có một tờ đơn thuốc, tuy nhiên hắn không tìm thấy tờ đơn đó trên người tiểu ất, khả năng là nó đã được giấu ở chỗ khác, có thể là trong phòng của tiểu ất. vì vậy lục cảnh quyết định sẽ đi xem xét phòng của tiểu ất sau, nhưng trước khi làm vậy, cần một việc quan trọng khác cần giải quyết. sau khi xử lý xong một tên boss, thi thể đương nhiên không thể không kiểm tra. lục cảnh tiến vào bụi hoa, nhặt lấy cây tiêu ngọc của kẻ áo trắng. chỉ cần nhìn qua, món đồ này đã có giá trị không nhỏ. nó được điêu khắc từ bạch ngọc, óng ánh sáng long lanh. Không có chút tạp chất nào Khi cầm trong tay còn có cảm giác ấm áp kỳ lạ Sau đó, lục cảnh tiếp tục tìm kiếm Trên người của nam nhân áo trắng Hắn tìm thấy một quyển sách nhỏ Lúc đầu, lục cảnh tưởng rằng Quyển sách này có liên quan đến công pháp âm công Mà kẻ áo trắng vừa thi triển Nên hắn vội vàng mở ra Tuy nhiên, hắn thất vọng khi phát hiện bên trong Chỉ là một cuốn nhật ký nhỏ Không hề có bất kỳ phương pháp tu luyện hay khẩu quyết nào Lúc này, lục cảnh đang vội vã Tìm đơn thuốc nên không kịp xem kỹ, chỉ tiện tay nhét quyển sách vào trong người. Tiếp đó, lục cảnh lại tiếp tục dò xét, nhưng lần này, tay hắn sờ phải một vật có hình dáng kỳ lạ, một chiếc chìa khóa. Chìa khóa này có đầu trâu và sư tử mài rũa rất quái dị, nhìn qua có vẻ có chút tà tính. Lục cảnh không biết chiếc chìa khóa này dùng để mở loại khóa gì, nên đành phải thu lại tạm thời. Sau đó, nhưng lục cảnh lại chẳng tìm được một đồng tiền nào. Không thể nào, một cao thủ lợi hại như vậy mà lại nghèo đến thế sao? Lục Cảnh cảm thấy khó mà tin được Nhưng khi nghĩ lại Hiện tại mới chỉ là không lâu Sau khi tiểu ất và mọi người thất thủ bị bắt Nam nhân áo trắng này hẳn là Vừa bị tống trọng văn kéo từ trên giường dậy để cứu trận Việc vội vàng rời khỏi mà không mang theo tiền bạc Cũng có thể hiểu được Thôi vậy, dù sao tiêu ngọc đã vào tay Thứ này nếu đem đi cầm cố chắc chắn Có thể đổi được không ít bạc Lục Cảnh vừa nghĩ vừa bước ra khỏi cửa Nhưng vừa mới bước ra Hắn đã thấy một đám người từ phía bắc Đang kéo đến Phía trước có một số bộ khoái từ huyện nha Còn có một nhóm lớn người trong giang hồ Tất cả đều vây quanh một lão giả dâu quay nón Và một người đàn ông đi giày đen Đang chạy về phía hắn Nhìn thấy lược cảnh Nhóm người đó lập tức dừng bước Rút vũ khí ra Chỉ có lão giả dâu quay nón Và người đi giày đen là không có vẻ gì lo lắng Còn lại đều có dáng vẻ như đang có dáng vẻ như đang chuẩn bị đối đầu Tuy nhiên Rất nhanh Bên tay họ vang lên giọng của người đàn ông đi giày đen Không, không phải hắn Nói xong người đàn ông đi giày đen liền bước tới trước mặt lục cảnh chỉ vào ngọc tiêu trong tay hắn hỏi bằng hữu xin hỏi ngọc tiêu này là từ đâu ra lục cảnh đáp nhặt được lục cảnh nhìn thấy cảnh này nhiều người cũng bị giật nảy mình nhất là hắn trong đó có cả bộ khoái không biết có phải vì có quan hệ với Tống trọng văn người làm chủ bạc thúc thúc hay không nhưng hắn suy nghĩ một chút cảm thấy Tống gia thúc cho hẳn là không thể có thủ đoạn thông thiên như vậy nếu không sa không trực tiếp gọi người đem cố thải vi vì xét nhà chẳng phải đã giải quyết vấn đề rồi sao Nhặt, người mang giày đen mẩn ra Nhặt ở đâu, nhật trên đất Vậy con tiêu ngọc này trước kia chủ nhân của nó đâu Bị ta giết, lục cảnh nói xong câu đó Liền nghe thấy một tiếng hít vào khí lạnh Từ mọi người xung quanh Người mang giày đen cũng thể hiện biểu cảm rất đặc sắc Người nói người giết địa sát bảng vị thứ 69 Diêm vương tiêu hạ khanh Kể nào, gia hỏa này rất nổi danh sao Lục cảnh hỏi Thật ra, trước đó hắn cũng đã nghe người áo trắng nhắc đến Rằng có hai người chết dưới tay hắn Mà trong hai sân nhỏ ấy Số người chết cũng không ít hơn nữa Tiêu hạ Khanh này âm công quả thật lợi hại. Nếu đêm nay đổi người khác đến đây, chỉ e nghe khúc đảo hành mật thi kê xong, họ đã sớm thổ huyết mà chết. Nổi danh, mà đầu đó đã lên bảng truy nã của Hoàng Thành Giang Hồ tôi 16 năm trước rồi. Chúng ta vẫn luôn truy tìm tung tích của hắn, nhìn hắn rất giàu hoạt, khoảng 3 năm trước, hắn đã hoàn toàn biến mất trong giang hồ, không còn dấu vết, mãi đến 2 tháng trước, ta nhận được mật báo, ở Giang Thành lại có tin đồn về hắn. Thế là ta liền lập tức chạy đến. Người mang giày đen dừng lại một lát rồi nói: "À, ah, đúng rồi." ta còn chưa tự giới thiệu, tại hạ là hoàng thành ti, tham sự ti làm xử lý ngôn quan bá, không biết các hạ, a, không biết các hạ, À, tại hạ là lục cảnh. lục cảnh vốn nghĩ rằng ngôn quan bá chắc hẳn chưa nghe tên mình, không ngờ người kia nghe xong lại lộ vẻ hiểu ra, nói tiếp, a, là ngươi, sáu ngày trước hoa thượng phá giới đã cùng ngươi trên đường phát sinh tranh chấp, ngươi chỉ đứng đó bắt động, mà khi hắn bị chấn bay, sau đó ngụy tử tiện cũng coi trọng ngươi, phải biết hắn là người trong giang hồ nổi tiếng, không coi ai ra gì, quả nhiên. Người mà hắn chú ý đều không phải hạng người tầm thường. Rồi ba ngày trước, Tam Hồ Đường Ân Hộ Pháp cũng đã từng giao thủ với ngươi, sau đó cũng tôn sùng ngươi. Ta nghe người của Tam Hồ Đường mấy ngày nay đều đang nói, đừng chập lục lang, gây quỷ gây thần. Lục Cảnh nghe xong không khỏi trợn mắt há mồm, rồi lại nhíu mày. Lão già dâu quay nón bên cạnh dường như hiểu được hắn đang suy nghĩ gì, liền cười nói: đừng lo lắng, Ngôn Quang Bá không phải người theo dõi người đâu, chỉ là Hoàng Thanh Ti có thông tin rất nhanh nhạy, bây giờ đang xử lý vụ này để đối phó với Diêm Vương Tiêu, vì thế đã mang theo không ít thuộc hạ đắc lực. Trong khoảng thời gian này, mọi động tĩnh nội Giang Thành đều không thể qua mắt được hắn. Ngôn qua má hiển nhiên cũng khá nôn nóng, không đợi lão giả nói xong, liền ôm quyền hành lễ, nói: “Chưa lão gia tử, những chuyện khác chúng ta hãy chờ một lát rồi trò chuyện tiếp. Trước hết hãy đi tìm thi thể của Hạ Khanh, Bằng không tâm tôi sẽ không thể yên ổn.” Nói xong, hắn lại nhìn về phía Lục Cảnh, ánh mắt sáng quắc, không biết Lục thiếu hiệp có thể làm phiền dẫn đường cho ta không? À, dĩ nhiên. Lục cảnh đáp một cách tự nhiên Chẳng có lý do gì để từ chối Ngôn quang bá sau đó ra lệnh cho nhóm bộ khoái Và người trong võ lâm ở lại bên ngoài Chỉ dẫn theo hai thủ hạ của mình Và vị lão giả dâu quay nón Tất cả bốn người theo lục cảnh quay lại chỗ ở Của Tống Trọng Văn Khi bước vào, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm bên trong Lão giả dâu quay nón không khỏi thở dài Tuy nhiên, ba người của Hoàng Thành Dường như đã quen với loại chuyện này Không hề thay đổi sắc mặt Cho đến khi thấy thi thể của nam nhân áo trắng Nằm giữa đống hoa. Lúc này đôi mắt ngôn quang bá mới sáng lên Nhưng ngay lập tức lại ngẩn ra Đầu đâu bị đa đánh vỡ Lục cảnh có chút xấu hổ đáp Một cú đánh giờ hạ khanh không tiếc mạng sống mà trồng chết bớt Cuối cùng khiến lục cảnh không thể kiểm soát Đành phải ra tay toàn lực Kết quả là đầu của đối phương bị nổ tan tành Ngôn quang bá nghe vậy không khỏi kêu lên Lục thiếu hiệp thật là Côn pháp thật là kinh người Những lời này không phải giả bộ Mà là xuất phát từ lòng chân thành Với ánh mắt của hắn Chỉ nhìn qua hiện trường là có thể tưởng tượng ra những gì đã xảy ra. Hạ Khanh, người đứng thứ 69 trong bĩa sát bảng, là một cao thủ có nội lực đạt đến nghị lưu định phong. Tuy nhiên, kết quả đầu tiên lại là bị Lục Cảnh áp sát từ sau lưng. Khi hắn kịp phản ứng, cố gắng quay người đối đầu, Lục Cảnh đã vung cây tiếu bổng xuống, Hạ Khanh đưa tay ra ngăn cản, niềm cánh tay hắn bị đập trúng, gãy xương ngay lập tức. Sau đó, một cú đánh nữa của Lục Cảnh giáng mạnh vào đầu hắn, khiến hắn ngã xuống, đầu vỡ nát, cú đánh này quả thật kinh hãi. Uy lực khủng khiếp, ách, có phải là không có cách nào nhận diện được không? Một bên, Lục Cảnh cũng quan tâm hỏi, không đến mức như vậy, đầu óc không có nhưng vẫn còn những thủ đoạn khác để thử. nguồn Quang Bá, sau một chút rung động ban đầu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không vội vàng, điềm tĩnh nói. Sau đó, hắn liền phất tay ra hiệu cho hai thuộc hạ đi làm việc, chỉ thấy hai người kia tiến đến thi thể của Hạ Khanh, lấy ra sáu cây ngân châm, lần lượt đâm vào tay chân, ngực và eo của Hạ Khanh, một lát sau họ rút những cây châm đã mang theo màu máu ra, rồi lại cắm vào một cơ quan trong hộp nhỏ. toàn bộ quá trình có chút giống với việc giám định huyết dịch mà lục cảnh đã từng trải qua trong kiếp trước, chỉ là không biết ở chiều đại này họ hoàn thành như thế nào. trong khi chờ đợi, lục cảnh cũng không nhàn rỗi, giả vờ là một công dân nhiệt tình, tích cực cung cấp manh mối cho ngôn quang bá. cái diêm vương tiêu này trước khi động thủ đã nói với ta rằng hắn là do tống kỹ thúc cháu tìm đến, tống trạch thần là chú bạc cấu kết và bao che cho người trong ma đạo. Chuyện này ta đã sớm biết và đã báo lên giám sát ngự sử. Chỉ là chúng ta cần hắn dẫn chúng ta đến nơi Hạ Khanh đang bị giam giữ ở Ô Giang Thành, vì vậy mới không động đến hắn. Cho đến tối nay, chúng ta mới chú ý đến việc tổng chết, cháu trai của Tống Trạch, vào nhà vào lúc nửa đêm. Không lâu sau đó, Tống Trạch một mình đến một ngôi nhà dân, vội vã gõ cửa. Sau đó, Thám tử báo cho chúng ta biết, đã phát hiện Diêm Vương Tiêu, Diêm Vương Tiêu võ công cao cường, lại sở hữu âm công lợi hại. Hả? Lúc ấy, ta vội vàng dưới sự chỉ dẫn Không kịp triệu tập những cao thủ đã hẹn trước, đành phải bất đắc dĩ mời triệu lão gia tử. Nói ra thì thật là xấu hổ, triệu lão gia tử đã từ 3 năm trước rửa tay gác kiếm, giờ lại phải vì chúng ta mà phá lệ. Lục cảnh đến lúc này mới biết rằng, dâu quay nón lão già chính là vị cao thủ duy nhất nhất lưu trong thành ổ giang, người được xưng tụng lạ, Kim Phiêu thiết đảm triệu bán sơn. Trước đó, lục cảnh đã nhìn thấy đám người trong võ lâm, đa số đều là tiêu sư của thiên mã tiêu cục. Triệu bán sơn nê xong, liền lắp đầu lão Phu đã rửa tay gác kiếm, không phải đã chết, nhưng người trong ma đạo không ít, tay ai cũng dính máu. Đặc biệt là Diêm Vương Tiêu, người này tính cách rất độc ác, có thủ tất báo, chỉ cần một chút không vừa ý, liền hạ sát thủ. năm đó không biết bao nhiêu người chết dưới tay hắn, ma đầu kia không đến ổ giam Thành cũng coi như, nếu đã dám ẩn nấp ở đây, lão Phu sao có thể ngồi yên không quan tâm. triệu lão gia tử thật cao thượng, hoàng thành ti xin cảm tạ ngài đã viện trợ đêm nay, ngung quang bá lại một lần nữa ôm quyền hành lễ. Triệu bán sơn ngay vậy, sắc mặt thoáng có chút cổ quái. Nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là lão phu khinh thường thiên hại anh hùng. Lục, thiếu hiệp đêm nay một mình, đã giải quyết được ma đầu kia. Thật sự là sóng sau để sóng trước. Nếu như có lục thiếu hiệp ở trong ổ giang thành, lão đầu tử này sau này chỉ cần ngồi đánh cờ, đùa với tốt nghi là được rồi. Tiền bối quá khiêm tốn. Tiểu tử thắng được đúng là may mắn thôi. Lục cảnh, vội vã nói, ngươi còn nói ta quá khiêm tốn. Chuyện này diêm vương tiêu đầu bị ngươi một gậy đánh bể Sao có thể chỉ là may mắn được Triệu bán sơn căn bản Không để ý đến lời giải thích của lục cảnh Rồi lại nói ra một câu khiến mọi người đều kinh ngạc Ngươi một cú đánh này Xét về y lực Sợ rằng đã vượt qua cả lúc lão phu mạnh mẽ nhất Ngôn quang bá trong mắt lóe lên một tia sáng Nhưng hắn chưa kịp Mở miệng chỉ thấy hai người thủ hạ của triệu bán sơn Mang đến một chiếc hộp cơ quan nhỏ Ngôn quang bá nhìn qua chiếc hộp Cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm Nói không sai Đây chính là thi thể hạ khanh Không sai chúc mừng đã hoàn thành công việc lão phu tuổi cao không thể nhìn tiếp cảnh tượng thê thảm này chuyện tối này đã xong ta sẽ về nhà ngủ một giấc triệu bán sơ nói xong cũng không dừng lại nữa mà trực tiếp đi về hướng tống chỗ ở ngôn quang bá tiễn hắn một đoạn rồi quay lại gọi lục cảnh đang chuẩn bị rời đi lục thiếu hiệp ứng. lục cảnh dừng bước nghi hoặc hỏi còn có chuyện gì sao cái khác thi thể cũng chẳng liên quan gì đến ta là tống trọng văn thủ hạ tự phản loạn mà giết ngươi nhìn ra được hơn nữa vụ án trong ngôi nhà này cũng không liên quan gì đến ta hay hoàng thành, là chuyện của bộ khoá địa phương, ta muốn quan tâm." muốn Quang Bá gật đầu nói, "Vậy ngươi?" Lục Cảnh ngập ngừng, "Ngươi có phải đã quên một vài chuyện rồi không?" Nguồn Quang Bá không nhịn được nhắc nhở, "Chuyện gì?" Lục Cảnh hỏi, Lục Cảnh nghe mà vẫn cảm thấy mơ hồ, "Hoàng thành ti giang hồ bảng truy nã, mỗi tên ma đầu đều có thưởng tiền." Nguồn Quang Bá cười híp mắt, nói tiếp, "Dù vậy, nghe nói Lục công tử và thầy trò, hai người đều là ẩn thế cao nhân, chưa từng nghe qua việc này, điều đó cũng thật bình thường." Nói đến đây, triệu lão già đã rửa tay gác kiếm nếu không phải bất đắc dĩ chúng ta thực sự không dám phiền đến lão nhân già cho nên sau này ở Ồ giang thành này hoàng thành tí e rằng còn phải dựa vào hai vị còn có tiền thưởng sao lục cảnh nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo lại mấy nãy một đồng tiền cũng không có mà giờ đây sự oán giận của hắn tan biến ngay lập tức ai bảo người nhà không có bạc chứ giờ thì người ta có hẳn một tấm ngân phiếu bao nhiêu tiền lục cảnh vội vã hỏi lần này đến lượt môn quang bá người trước kia Hắn đã nghe báo cáo rằng thầy cho Lục Cảnh là những cao nhân ẩn giật, coi tiền bạc chẳng đáng là gì. Nếu vậy, sao hai cao thủ lợi hại như vậy lại không được một bang phái nhỏ cung phụng? Lại có người phải đi làm lao động trẻ củi ở bến tàu. Hắn không hề biết rằng Lục Cảnh không phải là không muốn kiếm tiền, mà chính là vì tình huống hiện tại của bản thân. Lúc này, dưới một số điều kiện hạn chế, Lục Cảnh có thể đỡ được một chiêu của những cao thủ hàng đầu. Nhưng đối mặt với những đòn thật sự, hắn cũng không chắc sẽ thắng được những đối thủ cập bạc mà lục cảnh cũng không thể tự chọn đối thủ, bởi vì vì tính mạng của mình hắn chỉ có thể cẩn thận từng bước, chưa thể phát triển vươn lên mạnh mẽ. lúc này toàn bộ tinh lực của lục cảnh đều đặt vào việc giải quyết vấn đề nội lực quá thừa trong đan điền, vì vậy không có thời gian như những người trong giang hồ để đi kiếm tiền. ngô quang bá mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy lục cảnh không mấy quan tâm đến tiền thưởng, ngược lại trong lòng cảm thấy vui mừng. hoàng thành ti vốn nhân thủ có hạn, đặc biệt là thiếu các cao thủ, nên cũng có thể nói là một vấn đề nan giải, bởi vì cao thủ trong giang hồ lựa chọn vốn dĩ rất nhiều, ngay cả khi hoàng gia có hứa hẹn trước quan to lộc hậu, đại đa số người cũng không ưa thích bị ràng buộc, vì vậy, hoàng thành Ti phải thay đổi cách suy nghĩ, nếu số lượng cao thủ không đủ, vậy đành phải tìm cách kết giao với các cao thủ võ lâm, để khi cần thiết có thể nhờ vả họ ra tay tương trợ. Đó cũng là lý do vì sao môn Quang Bá lại nhìn Lục Cảnh với ánh mắt sáng ngời, khi nghe Lục Cảnh hỏi, liền kiên nhẫn giải thích, Diêm Vương tiêu tử 16 năm trước đã có tên trong bảng truy nã của hoàng thành ty, lúc mới lên bảng Hắn đã Thị một tiểu môn phái, giết chết trong giang hồ một đại hiệp có tính tâm là Kim Đao đại hiệp Quan Ngọc vị và còn tàn sát một thôn trang nhỏ ở biên giới Tây Nam. Khi đó, Hoàng Thành Ti treo thưởng 3000 lượng bạc trắng, nhưng sau đó không chỉ không có ai bắt được hắn, mà hắn còn gây ra vài đại án khác, cuối cùng ngay cả hai vị cao thủ của Hoàng Thành Ti, cùng với hai nhóm nhân mã của họ đều chết dưới tay ma đầu này. Thế là Hoàng Thành Ti treo thưởng đối với hắn lên đến 7000 lượng bạc trắng, đáng tiếc, vẫn chưa có ai có thể 추 sát được kẻ này. Trái lại, Chúng ta mời một vị hiệp nữ từ Vân Thủy Tĩnh từ các đến hỗ trợ Nhưng trong lúc giao đấu Nàng đã thua trận, công lực mất hết Cho nên, trong ti chúng ta đã bàn bạc lại Và quyết định nâng số tiền thưởng Lên đến 12.000 lượng Ta biết, so với việc tru sát hắn Số tiền này vẫn là quá ít Nhưng không có cách nào khác Trong ti chúng ta ngân sách có hạn Muốn bắt ma đầu đâu chỉ có mỗi hắn Vì vậy mong lục thiếu ra đừng chê bai Người nói bao nhiêu Lục cảnh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh Nhưng thật ra trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu Hắn mệt mỏi gần chết suốt 9 tháng trời Rồi gạch ở bến tàu Kết quả chỉ kiếm được 3 sâu tiên Còn phải đóng học phí Trong khi đó cái phần thưởng treo đầu người này Lại lên đến hơn 10.000 lượng bạc trắng Kết quả khiến lục cảnh không ngờ tới Đó là sau câu hỏi của hắn Ngôn quang bá tiếp tục nói Tổng cộng là 16.200 lượng bạc trắng Bởi vì 12.000 lượng thưởng đã công bố suốt 14 năm Mà không có ai hoàn thành Cho nên theo quy định của Ti Hàng năm số tiền thưởng sẽ tăng thêm 300 lượng Lục cảnh nghe đến con số cuối cùng không thể nhịn được, đành phải vịn vào tường mà thở dài. lục thiếu hiệp, lục thiếu hiệp, người còn khỏe chứ? lục cảnh vừa vịnh tường, nghe thấy tín môn quang bà ân cần hỏi thăm. à, ta chỉ là trận chiến vừa rồi tiêu hao quá nhiều, cần nghỉ ngơi một chút, không có gì đâu. lục cảnh cố gắng duy trì hình tượng của mình, là người vừa mới đánh bại diêm vương tiêu, nhưng cuối cùng không thể nào giữ được, bèn hỏi, tiền thưởng ở đâu có thể lấy? à, nguồn mẫu sẽ mang thi thể trở về kinh thành, giao cho đề cử đại nhân kiểm tra, rất nhanh sẽ có kết quả. Lúc đó tự có người báo cho Lục Thiếu Hiệp biết Sau này Lục Thiếu Hiệp có thể Đến tứ đại tiền trang Đến các nhà mà nhận tiền thưởng Thời gian nhanh thì 40 đến 50 ngày Chậm thì 70 đến 80 ngày Là có thể nhận được tiền Vậy cũng tốt Tuy rằng tốc độ này không thể nói là nhanh Nhưng lúc này không có mạng lưới thông tin Quay về Kinh Thành Ngôn quang bá cũng phải mất ít nhất 1 tháng Sau đó lại phải chuyển tin tức đi Tính theo quy trình Thời gian đã là rất ngắn. Dù sao hơn 10.000 lượng bạc Làm sao có thể phát liền được Lục cảnh hiểu rõ chuyện này Sau đó cùng Ngôn quang bá làm các thủ tục cần thiết Ký tên, đồng ý Xác nhận rằng hắn chính là người đã đánh chết Diêm Vương Tiêu Theo lời Ngôn quang bá Sau này Hoàng Thành Ti sẽ còn phái người đến xác minh Để phòng trường hợp có người muốn gian lận Thôn tính khoản tình thượng này Lục cảnh lúc đầu còn lo lắng một chút Sợ rằng người đi xác minh Sẽ bắt hắn phải thi chuyển lại chiều đánh chết Diêm Vương Tiêu Một lần nữa Diêm Vương Tiêu đã chết Không có người giúp hắn gia tăng sức mạnh nên hắn không thể tiếp tục phát huy được sức mạnh như trước, kết quả là bị tổn thương nghiêm trọng. tuy nhiên, sau đó môn quang bá đã an ủi lục cảnh rằng với sự chứng thực của triệu lão gia tử, người của hoàng thành ti sẽ khó mà tìm đến hắn. dù có đến, chỉ là một lần đi nam qua mà thôi. hoàng thành ti luôn đối xử rất tốt với các cao thủ, nên lục cảnh cũng yên tâm phần nào. rời khỏi tống phủ, lục cảnh cảm thấy thân thể mình như bay bổng, không có cách nào từ một người trong giai cấp vô sản bỗng chốc trở thành giai cấp tư sản, ai mà không cảm thấy Phil, Cơ chứ 10.000 lượng bạc trắng vào thời đại này tương đương với khoảng 10 triệu của kiếp trước để sinh sống chỉ cần không ăn uống quá cao lưu Mỹ vị lục cảnh có thể sống thoải mái cho đến ngày cuối đời chỗ ở cũng có thể đổi lấy một nơi tốt hơn ai mà là triệu Phú lại sống trong túc lều tranh ít nhất phải ở trong một tiểu viện nhỏ tại thành phố cần có thể tìm người môi giới để mua một cô gái hầu hạ nhưng mà thôi đi hắn có quá nhiều bí mật lại còn có a mộc cùng chung sống không tiện có mời mọi xuất hiện trong nhà nói đến A mộc Lục Cảnh lại nhớ đến những việc quan trọng, đầu óc thoáng cách trở nên tỉnh táo lại. Dù tiền bạc có nhiều đến đâu, thì vẫn phải giải quyết được vấn đề trong đan đình trước mới có thể hưởng thụ cuộc sống, nếu không, dù có tiền cũng không dùng đến. Lục Cảnh vẫy tay về phía nóc nhà của tiểu Mộc Nhân, rồi hai người cùng nhau biến mất giữa những con phố dài, tiểu ất thì không khó tìm. Lục Cảnh sau khi dò la thông tin từ các láng giềng xung quanh, liên tim đến nhà của hắn. Hơn nữa, tiểu ất đầu đã gia nhập vào Tống trọng văn và từ đó liên tục mang theo quan côn, trong nhà không có ai khác. Lục Cảnh cùng A Mộc rất dễ dàng leo tường vào trong, rồi Lục Cửu Hiệp bắt đầu cẩn thận tìm kiếm trong phòng. Hắn đầu tiên lục tìm mấy món binh khí mà Tiểu Ất giấu giếm, những thứ này nếu là bình thường, Lục Cảnh chắc chắn sẽ lấy đi, đi đổi tiền. Nhưng bây giờ, xét thấy gia sản của Tiểu Ất cũng lên đến hơn chục ngàn lượng bạc, Lục Cảnh quyết định sẽ tạm thời giữ lại cho Tiểu Ất. Sau đó, Lục Cảnh lại tìm thấy mấy lượng bạc vụn và một tờ ngân phiếu mệnh giá 200 lượng. Ha ha, trinh. Lục Cảnh cười nhẹ rồi nhét vào trong ngực, Tiểu Ất Đã giúp tống trọng văn hạ độc Nên lục cảnh không cảm thấy gì nặng nề khi cầm số bạc này Hơn nữa, tiểu ất đã chết Bạc để lại cũng chẳng có ai dùng đến Tiếp tục tìm kiếm Lục cảnh phát hiện trên giá sách có một bản xuân cung đồ Haha, <cười> tiểu ất, ngươi nhìn kìa Mày có lông mày rậm, mắt to Chẳng ngờ trong thâm tâm lại không phải là người đứng đắn gì Lục cảnh cầm bức tranh lên Phê phán một hồi Rồi nhanh chóng để lại vào chỗ cũ Không có cách, họa sĩ quá vụng về chỉ miễn cưỡng có thể nhận ra hình dáng người so với những tác phẩm nghệ thuật mà hắn từng thấy ở kiếp trước, căn bản không thể nào so bì được. lục cảnh cũng không có hứng thú gì nhiều. sau nửa canh giờ, lục cảnh đã lật tung toàn bộ nơi ở của tiểu ất, thậm chí những nơi có khả năng giấu đồ vật, hắn cũng lật qua không dưới 3 bốn lượt, nhưng vẫn không tìm thấy vật mình cần. kỳ quái, tấm độc phương đó còn có thể giấu ở đâu được? lục cảnh đạt lên một tấm vải dài, nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào một tấm tôn phiếu. tôn phiếu này vừa đúng là của ba ngày trước. Chính nhà này hắn đối mặt với Tống Trọng Văn trong hầm than. Tấm phiếu này không có gì đặc biệt, chỉ là một cuốn sách rất phổ biến, Phổ tế y phương khảo, cuốn sách này rất thông dụng, hầu hết các lang trung đều có một bản. Lục Cảnh còn nhớ lần trước khi ở nhà cổ lang trung, hắn cũng đã thấy qua cuốn sách này. Tuy nhiên, khi nhìn lại tấm phiếu tồn này, mắt Lục Cảnh sáng lên, một giọt nước giấu ở đâu mới khó bị phát hiện biện cả. Vậy thì một tấm độc phương, giấu ở đâu là an toàn nhất? Dĩ nhiên, chính là trong sách thuốc. Lục Cảnh không chần chừ nữa, vội vàng cầm tấm phiếu tồn lên, rồi hướng cửa chạy đi, lúc này trời đã sáng rõ, trên đường phố lại bắt đầu ồn ào náo nhiệt. Nơi Tiểu Ất giấu sách là một nhà tình trang tên Nhân Hối, nằm ở phía Tây thành, khá xa so với chỗ ở của hắn, nhưng chính vì vậy, tấm sách phổ tế y phương khảo lại càng trở nên khả nghi hơn. Lục Cảnh chạy được một đoạn, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, liền dừng lại, rẽ vào một hiệu sách bên cạnh. Một lúc sau, Lục Cảnh vội vã rời khỏi hiệu sách, tiếp tục hướng về Nhân Hối tìm trang mà đi. Lần này hắn không dừng lại mà một mạch tiến vào nhân hối tiền trang giao tôn phiếu cho trưởng quỹ ở đó trưởng quỹ cầm lấy phiếu ánh mắt liếc qua rồi quay người bước vào trong khố phòng một lúc lâu sau hắn mới trở ra cầm theo một cuốn phổ tế y phương khảo lục cảnh nhận lấy cuốn sách lật qua vài trang một cách giả vờ sau đó liếc mắt nhìn trưởng quỹ thấy người này lấy ra giấy bút chuẩn bị yêu cầu hắn ký tên lúc này lục cảnh liền bắt trước chữ viết của tiểu ất trên tôn phiếu ký tên cao ất lên đó Sau khi làm xong hắn thấy trưởng quỹ nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ Rồi ngẩng đầu lên hỏi Cái này chẳng phải là người sao Lục cảnh cố gắng giữ bình tĩnh Đáp lại Tại sao lại nói vậy Trưởng quỹ giải thích Bởi vì khi lấy vật Không phải ký tên thật Mà là theo số mấy đã định trong hợp đồng với tiền trang Vừa nói trưởng quỹ vừa chuẩn bị gọi hộ vệ vào Tuy nhiên đúng lúc này Hắn nghe thấy một tín động trên đầu Vô thức ngậm đầu lên Khi ánh mắt của hắn quay lại Lục Cảnh đã nhanh chóng nhét cuốn phổ tế y phương khảo vào trong ngực mình, rồi nói: "Vậy ta không lấy nữa." Nói xong, Lục Cảnh liền quay người rời khỏi tiền trang. Trưởng Quỹ vẫn giữ sự cảnh giác, ánh mắt không rời bóng lưng Lục Cảnh cho đến khi hắn khuất hẳn. Lúc này, Trưởng Quỹ mới thả lỏng tay, bỏ xuống chiếc lục lạc trong tay. Nhưng này sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào cuốn sách phổ tế y phương khảo trong ngực, vẫn là cuốn sách đó, nhưng không hiểu sao, nhìn kỹ lại, nó có vẻ nặng nề hơn và thèm mùi mực. Trưởng Quỹ sắc mặt thay đổi vội vã bước ra ngoài đuổi theo, nhưng đâu còn nhìn thấy bóng dáng lục cảnh đâu nữa. lục cảnh từ tình trang nhân hối đi ra, truy tiền cùng a mộc động một cái trưởng cảm tạ a mộc đã phối hợp, vào thời khắc mấu chốt tạo ra động tĩnh, thu hút sự chú ý của trưởng quỹ mới có thể giúp lục cảnh thực hiện kế hoạch. đội một cuốn phổ tế y phương khảo mà hắn vừa mua ở hiệu sách thành bản mà tiểu ất giấu trong tình trang. sau đó lục cảnh lại quay lại hiệu sách mua thêm một bản phổ tế y phương khảo, đem cuốn sách này so sánh với cuốn sách mà hắn vừa lấy được. Không lâu sau, hắn phát hiện có sự khác biệt. Trong bản phổ tế y phương khảo mà Lục Cảnh lấy từ tiền trang, có một trang mới dán lên. Đó là một tòa thuốc bổ khí bổ huyết, nhưng dược liệu lại vô cùng phức tạp, có đến gần 40 loại, được viết đầy một mặt trang. Phía sau của trang này còn có phương pháp chế biến từng vị thuốc. Lục Cảnh cẩn thận gỡ tờ giấy này xuống. Hắn không phải là người học y, cũng không hiểu liệu tòa thuốc này có phải là trị nhập phàm trần mà hắn đang tìm hay không. Dù sao, nếu không có tác dụng, thì cũng không sao nhưng nếu đây lại là độc phương mà tiểu ất giấu mà hắn ăn phải thì sẽ gặp phải chuyện lớn vì vậy để an toàn lục cảnh quyết định sao chết lại những dược liệu trong toa thuốc này rồi tìm cổ lang trung sau cổ lang trung trước kia Tư hạ hoè đã kiếm được một món tiền lớn dùng để mua sắm nhiều đồ dùng trong nhà còn nuôi một con chó để phòng ngừa có kẻ trộm dưa muối của ông ngay sau đó lục cảnh càng nhìn càng cảm thấy kích mắt nghe lục cảnh nói rõ ý đồ mà không hề đòi tiền ngay lập tức cổ lang trung liền tiếp nhận đơn thuốc và nhìn qua tuy nhiên Chỉ mới nhìn qua vài vị thuốc, ông ta đã nhíu mày lại Sau đó, ông cúi xuống xem thêm một chút Rồi bắt đầu mắng Cái gì mà cầu thì lang băm Thật là hại người, nhưng khi nhìn tiếp vào các hàng thuốc Trong mắt ông hiện lên sự do dự Rồi lầm bẩm, dược tính tương xung, Không đúng, không đúng Cổ lan trung tiếp tục nhìn một lúc Rồi bỗng nhiên ngậm miệng lại, không nói thêm lời nào Sau khi xem hết tất cả các vị thuốc Ông nhắm mắt lại, trầm tư khoảng một nén nang nang Khi mở mắt ra, ông mới nói Không được không có liều lượng cụ thể và phương pháp xử lý, ta vẫn chưa thể nhìn ra. lục cảnh không nhịn được nữa, liền hỏi thẳng lão giả vậy những vị thuốc này pha trộn lại với nhau có độc không? cổ lan trung cẩn thận đáp có độc nhìn vào phía dưới thì có hơn nữa còn có vài vị là kịch độc nhưng khi chúng hòa trộn với nhau tựa hồ có thể điều hòa lẫn nhau kỳ lạ thật người viết phương thuốc này hiển nhiên là một bậc tài năng y học ta còn thua xa hắn thậm chí ngay cả hắn muốn làm gì cũng không nhìn ra được quả thật cho một số phương diện ta còn mới chỉ là người mới nhập môn, lục cảnh cảm nhận được cổ lang trung dường như có chút uể oải. đừng nhìn ra hỏa này về ngoài phong khinh vân đạm luôn vùi mình trong núi rừng hay thôn xóm hẻo lánh, nhưng lòng tự trọng của hắn thực ra rất mạnh mẽ. trước đây hắn thường thích khoác lác về sự lợi hại của bản thân, khiến cho những người đồng hành trong thành chẳng mấy ai coi trọng. lần này chỉ nhìn vào đơn thuốc và cách bôi thuốc, thế mà lại nhụt trí đến mức này, thật sự là hiếm thấy. lục cảnh nghe nổi, to thuốc này vốn là dành cho người trong võ lâm sử dụng. Mới không hiểu cũng là chuyện bình thường, Cổ Lăng Trung nghe, vậy chỉ lắc đầu, "Không, không, không, trình lệch ta vẫn có thể nhận ra. Lão phu không phải loại người tự lừa dối bản thân, ôi, chỉ có thể nói, nhân ngoại hữu nhân. Xem ra vẫn phải để Đốc Súc Tế Tân chuyên tâm luyện công mới được." Một bên, Tế Tân đang ngủ gà ngủ gật, nghe vậy không khỏi dùng mình, nước mắt lập tức ứa ra khỏi khóe mắt. Hắn không hiểu sao sư phụ lại bị người đả kích, cuối cùng lại muốn hắn, một tiểu dược đồng, gánh chịu nỗi thống khổ này. Tuy vậy, Sau đó hắn lại nghe Lục Cảnh nói, "Lão giả, ngươi có thể dạy ta một chút cách xử lý dược liệu được không? Ta dự định tự mình sắc thuốc, ta có thể trả tiền cho ngươi." Cổ Lang Trung khoát tay áo, "Chuyện nhỏ nhặt này, đừng làm phiền lão phu, ngươi trực tiếp hỏi Tế Tân là được." Sau khi tìm hiểu đơn thuốc với Cổ Lang Trung, Lục Cảnh lại về thành để lấy thuốc. Theo lời Cổ Lang Trung, hầu hết các dược liệu trong đơn đều có thể mua được ở tiệm thuốc, chỉ có điều có những thứ quý hiếm, có những thứ thì dễ tìm hơn. Tuy nhiên, cũng có một số loại dược liệu đặc biệt Có vẻ chỉ có người trong giang hồ mới có thể sử dụng, trong các tiệm thuốc thông thường lại rất ít gặp. May mắn thay, trong thành ổ giang lại có một nơi chuyên trồng và buôn bán dược liệu võ lâm, đó là Bách Thảo môn. Lục Cảnh tìm đến cửa hàng thảo dược của Bách Thảo môn nằm tại cổ lâu nhai, viết danh sách các loại thuốc mà mình cần lên giấy rồi, đưa cho dược sư trong cửa hàng. Dược sư chỉ liếc qua một chút rồi nói, "63 lượng bạc, đắt như vậy." Lục Cảnh ngẩng người, vì hắn dựa theo số lượng thuốc cần lấy thì có thể xác ra được khoảng 7 bộ thuốc Thêm vào những loại thuốc còn lại, mỗi tòa thuốc cũng chỉ rơi vào khoảng 10 lượng bạc. Giá này không những cao mà quả thực rất bất thường. Mặc dù hiện tại lục cảnh có tiền, nhưng cũng không phải loại người tiêu tiền phung phí như vậy. Trước đó, khi hắn mua hơn 30 loại thuốc ở một tiệm thuốc khác, trong đó có những loại hiếm gặp, tổng cộng chỉ tiêu hết chưa đến 4 lượng bạc. Cuối cùng, chỉ còn lại một ít thuốc nữa. Với lượng thuốc cần dùng rất nhỏ, mà chỉ trong một lúc lại phải tiêu hết hơn 60 lượng bạc. Bách thảo mua này hẳn là một hát điếm rồi lục cảnh trước đây chưa từng gặp phải chuyện này ở nhà của cổ lăng trung giờ đây đối với những sự việc như vậy hắn đã vô cùng cảnh giác dường như nhận ra suy nghĩ của hắn người dược sư lắc đầu nói bách thảo môn mở cửa buôn bán hơn 10 năm nay giá cả chưa từng thay đổi nếu không tin ngươi có thể hỏi thăm những người xung quanh đây Huống hồ thứ ngươi muốn ba ngày trước đã có người đến mua rồi cho nên giá cả ta đã nhớ kỹ rất rõ ràng còn bà lợi khác thì cũng coi như bình thường ta ở bách thảo môn có sẵn nhưng hoa đăng lung thảo và bạch mục tam y không phải là đặc sản của triều trần một loại ở tây vực một loại ở đông hải số lượng bản thân nó cũng không nhiều lại còn phải vận chuyển ngàn dặm mới tới được đây giá cả này tự nhiên cũng phải theo cung cầu mà lên lục cảnh nghe xong trong lòng vừa vui lại vừa lo vui vì tiểu ất chắc chắn sẽ tới điều này có nghĩa là to thuốc này hầu như chắc chắn là trụy nhập phạm trần nhưng lo lắng chính là giá cả một to thuốc giá mười lượng số tiền này đã gần bằng nửa năm chi tiêu của một gia đình bình dân tuy nhiên lục cảnh không còn cách nào khác vẫn phải chi tiền, nếu không có tổng công tử kịp thời tỉ đưa người đầu tiên, thì dù lục cảnh có mang đơn thuốc đến cũng không thể mua được thuốc, hiện tại trong người hắn tổng cộng chỉ có hơn 260 lượng bạc, cộng thêm một chút binh khí mà hắn lục soát được, từ những kẻ giang hồ tối qua đến ám sát hắn, có lẽ cũng được 60 đến 70 lượng, cộng tất cả lại, cũng chỉ đủ để có thể tới hoàn thành và lấy tiền thưởng, nếu thực sự không đủ, hắn còn có thể bán đi viên ngọc kia. Tốt, vậy cứ chiếu theo giá đó mà tính cho ta, còn nữa nếu ta mua nhiều thì có thể được giảm giá một chút không? lục cảnh lại hỏi thêm. mua nhiều? dược sư nghe vậy thì ngẩn người. người muốn bao nhiêu? gấp 10 lần lượng. ta mỗi trăm ngày sẽ đến mua một lần. lục cảnh suy nghĩ một chút rồi nói. chỉ cần chứng minh được thuốc này thật sự có thể giúp hắn tiêu hao dư thừa nội lực, hắn nhất định sẽ mua nhiều hơn, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. dược sư nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái, không nhịn được mà nói. người biết hai vị thuốc này đều có độc chứ? biết rõ, biết rõ. Lục Cảnh gật đầu đáp lại Dược sư nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa Bách Thảo Môn có quy định Tiệm thuốc không được hỏi khách mua thuốc làm gì Hắn vừa rồi đã lỡ hỏi nhiều Có chút đi quá giới hạn Vì vậy lần này chỉ gật đầu rồi nói Có thể, vậy tính ngươi 60 lượng bạc Cả ngày vất vả gom góp dược liệu Rồi lại cùng tế tân học cách xử lý chúng Cái gì nên mài thì mài Cái gì nên chất lọc thì lọc Một mạch dày vò cho đến xế chiều Lục Cảnh mới cuối cùng sắp xong phần thuốc đầu tiên Sau đó, dưới sự uy nghiêm của cổ Hắn cho chó vào một mụm nhỏ Chờ đợi chừng một chén trà Thấy con chó không có phản ứng gì Vẫn khí thế mạnh mẽ Tiếp tục sủa về phía hắn như thể bất mãn Lúc này lục cảnh mới thu hết nước thuốc còn lại Từ biệt vẻ mặt cầu xin Bị cổ lang chung kéo lại Lục cảnh tiếp tục phân biệt các loại thuốc với tế tân Sau đó hắn mang theo a mộc đến miếu Bồ Tát Luyện pháp môn và khinh công Trong suốt bốn canh giờ Mãi đến khi trời gần sáng Hắn mới xuống núi trở về nhà Về đến nhà việc đầu tiên lục cảnh làm là lấy ra chén thuốc đã nguội. Lúc này, khoảng thời gian còn lại trước khi nội lực hắn được đổi mới chỉ còn chưa đầy một canh giờ. Mặc dù trụy nhập Phạm Trần có thể thấy hiệu quả chỉ trong nửa canh giờ, nhưng vì lý do an toàn, Lục Cảnh vẫn quyết định để lại đủ thời gian để xông huyệt. Sau đó, hắn nghiến răng một cái, rót toàn bộ chén thuốc vào miệng. Hương vị của thuốc giống như lần trước khi hắn uống ở miệng cố thải vi, rất cay đắng và nồng, nhưng không biết sao lần này lại cảm thấy có vẻ mạnh mẽ hơn. Không giống như trước khi pha rượu vào, lục cảnh uống xong, mặt có chút nóng lên, trong mắt cũng lé ra tiêm men say. Tuy nhiên, đầu óc hắn vẫn rất tỉnh táo, vẫn đang chăm chú quan sát tình trạng trong nan điểm của mình. Chẳng mấy chốc, khí chân trong cơ thể hắn bắt đầu từ từ tan ra, mãi cho đến nửa canh giờ sau, cuối cùng một tiên nội lực cũng hoàn toàn biến mất. Đồng thời hai mạch nhâm và đốc cũng bị phong tỏa trở lại, lục cảnh trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, xong rồi. Mắt thấy chỉ còn chưa đầy chín này, hắn không thể không thông hai mạch nhâm đốc bị ép vào cảnh giới nhất lưu, nhưng ngay lúc này, trong hoàn cảnh sinh tử, hắn cuối cùng đã tìm được phương pháp hiệu quả để tiêu hao hết lượng nội lực thừa mỗi ngày. Mặc dù phương pháp này khá đắt đỏ, gần 10 lượng bạc mỗi ngày, cơ bản là kéo dài sự sống như kéo kim vào thân. Nhưng lục cảnh hiện tại lại có đủ bạc, hơn nữa số tiền ấy không phải là hắn sẽ cứ mãi chi tiêu vào đó, chỉ cần hắn luyện võ đến mức có thể tự nhiên tiêu hao hết chân khí mỗi ngày, thì không cần phải dùng thêm trụ nhập phàm trần nữa để bảo vệ mạng sống. nghĩ như vậy lục cảnh luyện công càng thêm mãnh liệt, không những không giảm bớt động lực mà càng thêm hăng say. hắn chỉ hận không thể ngày mai đã luyện xong phong ma nhất bách linh bát trưởng và kinh đào nội lãng để đạt được cảnh giới đại thành. tuy nhiên tối qua đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến hắn không thể ngủ ngon, hôm nay lại bận rộn cả ngày, dù tinh thần vẫn rất phấn chấn nhưng cơ thể hắn thực sự đã cảm thấy mệt mỏi. vì vậy sau khi luyện công khoảng 2 canh giờ, lục cảnh đã rơi vào giấc ngủ cho đến khi bị một chàng tím gõ cửa đánh thức. hắn dụi mắt mơ màng bò ra khỏi giường. Hắn vội khoác vội bộ y phục, đi chân trần ra mở cửa. Kết quả, hắn phát hiện người đứng ngoài lại là một vị khách quý ít khi gặp. Nếu như là trước đây, Trương Kim Minh nhìn thấy bộ dáng của hắn, nhất định sẽ lộ vẻ ghét bỏ, sau đó lớn tiếng ồn ào nói rằng võ phu không hiểu lễ nghi, kiểu như vậy. Nhưng bây giờ, có lẽ vì Lục Cảnh đã cứu hắn một lần, Trương Kim Minh lần đầu tiên nén lại, không nói gì, chỉ sửa sang lại vạt áo, rồi mới lên tiếng với Lục Cảnh, "Uy, lão đầu tử đã trở lại, ngươi để cho ta nói trước với ngươi một chút, còn có" Trương Kim Minh dừng lại một chút Rồi tiếp tục nói Lão đầu tử vừa về đến cũng nói muốn gặp ngươi Rất muốn tặng ngươi một món đồ tốt Nhưng ta tới tìm ngươi không phải vì lời hắn nói Mà là vì thực hiện lời hứa với ngươi Hắn nói có chút quanh co, Nhưng đại khai ý của Lục Cảnh vẫn nghe hiểu được Tổng kết lại Trương Công Tử khoảng 27 đến 28 tuổi Hiện giờ đang trong thời kỳ phản nghịch. Trước kia khi Lục Cảnh nắm hắn và Trương Tam Phong Chạy đến thông báo cho hắn Đúng lúc Trương Tam Phong cũng muốn để hắn chạy đi nhưng trương kim minh không muốn làm theo ý của cha sở dĩ cuối cùng hắn vẫn đến chỉ vì đã đáp ứng lục cảnh được thôi thật sự là đủ vạn vẹo lục cảnh chắp tay cảm ơn trương kim minh thông báo xong ở cửa rồi cũng không vào nghỉ ngơi mà lập tức rời đi tìm mấy người văn hiểu để làm thơ còn lại lục cảnh đứng nguyên chỗ gãi đầu một cái sư phụ đã trở lại mặc dù đối với hắn mà nói đã hơi trễ nhưng vấn đề trên người hắn đã được chính hắn nghiên cứu 78 phần đồng thời cũng tìm ra cách giải quyết dù sao thì Việc trương tam phong có thể bình an trở về nhà cũng là chuyện đáng mừng. Hơn nữa, sư phụ đã triệu kiến Bảo muốn gặp lục cảnh đệ tử của ông. Tất nhiên lục cảnh không thể không đi. Vì vậy lục cảnh trở về phòng bước đi nhẹ nhàng để giải phong cho kinh mạch, rửa mặt qua loa, sau đó mặc chỉnh tề, rồi lập tức đến thư hợp viện của trương tam phong. Khi lục cảnh còn chưa kịp bước vào cửa đã nghe thấy tiếng sư phụ từ trong nội viện vọng ra. Ôi, dù ngươi có quỳ trước mặt ta cũng vô ích vì những chuyện ngươi nói ta thật không thể làm được. Tham là ta có thể giúp các ngươi, sao lại không giúp? Nhưng chuyện này thật sự, các ngươi nghe lời đồn ở đâu vậy? Ai đã chỉ dẫn các ngươi đến tìm ta? Ngay khi Trương Tam Phong dứt lời, Lục Cảnh vừa bước vào cửa và nhìn thấy Ngưu Cửu, một tráng hán đang quỳ trên mặt đất, Ngưu Cửu nghe thấy tiếng động, vô thức quay đầu lại, thấy Lục Cảnh, hai người nhìn nhau một lúc, ánh mắt đối diện, Trừng Trừng không nói gì, một lát sau, trên mặt Ngưu Cửu hiện lên nét vui mừng, hắn chỉ gọi Lục Cảnh nói: lão gia tử, chính là Lục thiếu hiệp đã nói cho ta" Lục Cảnh ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra, liền hỏi, "Ta đã nói gì với ngươi?" Ngưu Cửu đáp, "Lục thiếu hiệp, lúc ấy ngài đã cầu xin ngài giúp chúng tôi, những huynh đệ kiếm cơm ở bến tàu, chỉ một con đường sống, Ngài bảo chúng tôi đi tìm người, thay mặt chúng tôi cùng hoàng đường chủ của Tam Hồ Đường đàm phán." Lục Cảnh nghe xong, trong đầu bỗng nhiên lóe lên, tự như đã hiểu ra vấn đề gì đó. Lục Cảnh lúc ấy chỉ thận miệng nói, "Chuyện này đã sớm bị quên lãng, nếu không phải Ngưu Cửu hiện tại nhắc lại, hắn cũng không nhớ ra được." nu cứu tiếp tục nói người nói vị cao nhân này đầu tiên phải là người trong võ lâm phải có danh vọng trong giang hồ tốt nhất là có quan hệ với thanh trúc bang như vậy mới thuận tiện nhúng tay vào bọn tay những người này đầu óc không nên nhạy tìm một vòng rồi mới tỉnh ngộ lục thiếu hiệp ngươi nói không phải là trương lão gia tử sao nu cứu tiếp tục trương lão gia tử là người trong võ lâm hắn là cung phụng của thanh trúc bang hơn nữa còn được tam hồ đường thừa nhận trước đó vài ngày người của tam hồ đường còn đến tiễn đưa tiền tháng cho hắn và còn tăng thêm mấy lần Cho nên, hắn chắc chắn có quan hệ với chúng ta Về danh vọng giam hồ Chúng ta cũng chỉ nghe qua mới biết Gần đây, người nổi danh nhất trong võ lâm Ở gần ổ giam thành chính là thầy trò hai người các ngươi Trương lão gia tử thế Nhưng lại là Cái gì nhỉ? Đại sư huynh của thầy kiếm các từng khen ngợi ông ấy Là tiệt thế cao nhân Hoàng đường chủ của Tam Hồ Đường Còn tự mình đến bái ít Tiết là lúc đó trương lão gia tử không có nhà Khiến mã tiêu cục triệu lão gia tử hôm qua cũng nói Đã sống ở ổ giam thành lâu như vậy mà vẫn chưa thể gặp mặt Trương lão gia tử, đó là điều tiếc nuối lớn nhất trong đời ông ấy, Ngưu Cửu tiếp tục, ngoài ra, Chi phủ đại nhân, Lục Cảnh nghe mà ngây người, đợi đã, trong này còn có chuyện liên quan đến Chi phủ sao? Có đấy, nghe nói trước đó vài ngày, Lục thiếu hiệp ngài đã trợ giúp quan phủ bắt giữ kẻ cấu kết với người trong ma đạo, Chủ bạc, Chi phủ đại nhân đang chuẩn bị dâng tấu trương lên triều đình, khen ngợi thầy trò hai người, ngu Cửu trừng mắt, nói, nói xong, hắn lại vội vã giật đầu mấy cái trước mặt Trương, Tam Phong, Trương lão gia hiện giờ chỉ có ngài mới có thể cứu chúng ta. trong đó chắc chắn có hiểu lầm gì đó. làm sao ta và sư phụ có thể là cao nhân được chứ? trương tam phong vừa cười vừa lắc đầu. người cũng biết đấy, lão phù đã ở thành trúc bà ba bao nhiêu năm, có làm được đại sự gì đâu. chẳng qua là lúc xưa sông phai giang hồ, dành chút ít tình nghĩa kiếm miếng cơm ăn mà thôi. những năm gần đây nhận được sự chiếu cố của lão bang chủ, ta cũng nghĩ phải làm chút gì đó cho thành trúc bang. nghe nói lần này thành trúc bang gặp khó khăn, ta liền hạ mặt cầu xin một vị tổng tiêu đầu trong tiêu cục ngày xưa. Có chút giao tình, xem có thể làm gì giúp đỡ không? Người ta trả lời là nguyện ý giúp, thế là ta vội vàng rời khỏi ổ Giang Thành, chạy tới gặp hắn, không ngờ đến nơi, cửa còn chưa kịp vào thì đã nghe gia đình nói hắn có việc gấp phải đi xa. Ta phải cầu nửa ngày mới biết được hắn đi đâu, sau đó vội vã đuổi theo, chạy được 500 đến 600 dặm, giày cũng hỏng rồi, đến nơi mới biết, người ta căn bản không có ý định gặp ta, cũng không muốn tham gia vào chuyện của thành Trúc bang. Ha ha, đến lúc đó ta mới tỉnh ngộ, hóa ra chẳng có chuyện gì gấp cả. Tổng tiêu đầu chỉ không muốn gặp ta Không muốn dính dáng gì đến thanh trúc bang Thế là ta chỉ còn cách xám xịt quay về Trường Tam Phong cười khổ Ngươi xem, mặt mũi tay giờ đã là thế này Nếu thật sự không còn ai coi trọng Thì phải làm sao đây Ngưu cửu lo lắng, mồ hôi trên trán tuôn ra Nhưng, có lẽ đại sư huynh tẩy kiếm các Chính miệng nói Ngài là cao nhân A Tẩy kiếm các đại sư huynh loại nhân vật lớn như vậy Ta làm sao có thể nhận biết Hơn nữa ngụy Tử Tiện lại nổi tiếng Là người có mắt cao hơn đầu Làm sao lại khen ta, một lão đầu không có gì đặc biệt, Ngày không nhận biết hắn, nhưng Lục Thiếu hiệp thì lại biết, bọn họ trước đây đã cùng nhau, rất nhiều người nhìn thấy, không thể nào giả được. Trương Tam Phong nghe xong, liền lắc đầu, cái gì Lục Thiếu hiệp? Lục Cảnh ở đây, chính ngươi để hắn nói xem, hắn có biết gì về Thể kiếm cách Đại Sư huynh không? Nói xong, Trương Tam Phong nhìn về phía Lục Cảnh, kết quả thấy Lục Cảnh nghe, vậy mà trên mặt lại lộ ra vẻ xấu hổ, Trương Tam Phong kinh ngạc, ngươi thật sự biết ngụy từ tiện sao? A chuyện này dài dòng lắm ta cũng đang nghĩ nên giải thích như thế nào với ngài lục cảnh đáp ngụy tử tiện là bà con xa của ngươi sao không phải vậy ngươi là bà con xa của ngụy tử tiện a cái này không có gì khác nhau sư phụ Trường tam phong bị chuyện này làm cho kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn một người đệ tử bình thường lại có thể có liên hệ với tẩy kiếm Các hắn hít sâu một hơi để bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục nói vậy ngươi và ngụy tử tiện chuyện là như thế này ta cứu một nữ đệ tử của tẩy kiếm các tên là hạ hoè à cũng không thể gọi là cứu, thật ra là chúng ta đều cứu nhau. Sau đó nàng đã giới thiệu ta với đại sư Huynh Ngụy Tử Tiện. Ta và Ngụy Tử Tiện chính, lành như vậy mà quen biết. Nói thật, ta cũng không ngờ rằng chỉ một câu nói thuận miệng của hắn lại có ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn khen nàng sĩ cao nhân, nhưng không biết sao lại truyền ra ngoài, như cứu nữ đệ tử của tẩy Kiếm đất sao, làm sao cứu, nam bị gian cắn sau. Chưa để lục cảnh kịp trả lời, Trương Tam Phong lại tiếp tục hỏi, chuyện này để sau, ngươi hãy nói cho ta nghe. Triệu lão gia tử ở Thiên Mã Tiêu Cục nói một việc đáng tiếc suốt đời, đó là sao không gặp ta sớm hơn, Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiên Mã Tiêu Cục ấy là một trong tứ đại tiêu cục, Triệu lão gia tử là nhân vật anh hùng, đứng đầu võ lâm phương Bắc, ngay cả những lão hào hán trong lục lâm nghe đến tên ông cũng phải tán dương không ngừng, còn ta, Trương Tam Phong, mặc dù cũng làm nghề này, nhưng nửa đời người không ai biết đến, chỉ là một tiêu sư vô danh, trước kia tiêu cục của ta, ngay cả một chi nhánh của Thiên Mã Tiêu Cục cũng không sánh nổi. Vậy mà sao trợ lão anh hùng lại nói những lời này về ta? Còn nữa, ngươi giúp quan phủ bắt giữ tên mà đạo cấu kết với chủ bạc, người đã làm như thế nào? Trương Tam Phong hỏi À, thật ra là một việc, đồ đệ ta hôm trước bị cao thủ ám toán, lục cảnh bắt đầu kể Cao thủ, cao tới mức nào? Cao thủ, cao tới mức nào? Trương Tam Phong biểu lộ sự nghi ngờ Nhớ lại rõ ràng, lúc hắn rời đi Đồ đệ của hắn còn chưa luyện được khí cảm Hiện tại chỉ mới hơn 20 ngày Đừng nói là cao thủ, ngay cả một người bình thường như lục cảnh vốn chẳng phải là thiên phú phi thường, hắn cũng chưa chắc đã không đánh lại, chưa kể là bị đánh lén nữa. đại khái là cảnh giới nhị lưu đỉnh cao, hoàng thành ti đã điều tra ra, hắn là địa sát bảng đường thứ 69 diêm vương tiêu hại Khan một kẻ ma đầu lợi hại, mà hoàng thành ti đã bắt hắn vài chục năm mà không thành. về phần tống chủ bạc và hắn có liên quan, thật ra hoàng thành ti đã điều tra ra, cho hắn là tống trọng văn đã hại ta, nhưng lại không thành công, hắn sợ ta sẽ tìm hắn trả thù, nên đã đi cầu xin thúc thúc của hắn. Lục Cảnh tiếp tục kể, kết quả là thúc thúc hắn đã đi tìm Diêm Vương Tiêu, và cuối cùng Diêm Vương Tiêu bị ta giết, nói đi nói lại, thì việc này có liên quan đến Tống chủ bạc Nói xong, Lục Cảnh thấy sư phụ đang nhìn hắn với ánh mắt ngỡ ngàng. Một lúc sau, Trương Tam phong thở dài, "Ngày xưa khi ta còn trẻ, gan lớn đến mức uống 5 cân rượu vàng mà không thấy say, nhưng cũng không dám làm những chuyện táo bạo như ngươi." Lục Cảnh cười khổ, "Ta đã nói với sư phụ từ lâu, chuyện này thật sự rất dài dòng, nhưng dù sao đi nữa" Ta cũng không phải là cao nhân gì." Trương Tam Phong lắc đầu, người không giải thích cho người khác sao? Cứ như vậy mà để mọi người đồn thổi thì thật là hoang đường. Ta đã giải thích rồi, nhưng mọi người đều đồng thanh một ý, nói ngài Du Hí Phong Trần mà ta là đệ tử, cũng không tiện giải thích quá nhiều." Lục Cảnh nói. Trương Tam Phong, với kinh nghiệm gia hồ phong phú của mình, lập tức hiểu ra sự khó xử của Lục Cảnh. Quả thật, chỉ có đệ tử sẽ nói sư phụ tốt, chứ không có ai dám đứng sau lưng nói sư phụ mình không được. Nhưng Trương Tam Phong suy nghĩ mãi không ra. Lục cảnh một người không có chút khí thế gì Làm sao có thể trong vòng chưa đến 20 ngày Mà xảy ra nhiều chuyện như vậy Lại còn liên quan đến tẩy kiếm các Lại còn có hoàng thành ti Rồi lại lôi kéo đến những người trong ma đạo Mỗi một việc hắn nhắc đến Đều khiến người nghe phải sợ hãi Tiểu tử này sao lại có thể sống sót được Hơn nữa nhìn hắn hiện giờ vẫn rất thoải mái ngụy tử tiện mang hắn theo bên người Chi phủ đại nhân còn muốn dân tấu trương cho hắn Ngày sau đó chính mình Cái sư phụ này lại không hiểu sao trở thành Một vị cao nhân giang hồ Thật không ngờ Hắn mới trở về, liền nghe con dâu nói rằng Trong thời gian gần đây có không ít người trong giàng hồ tặng lễ Chỉ có điều Vì Trương Tăng Phong không có mặt Trong nhà cũng không ai dám nhận Cơ bản đều từ chối một cách lịch sự Bên kia, nưu cửu cũng đang khổ sở khuyên nhũ Trương Lão gia tự Chi phủ đại nhân đã lên tiếng Này nhận lấy cao nhân này đi Làm ơn giúp chúng ta Những kẻ đáng thương này có một chút chủ trì Nếu không hoàng thượng sẽ trách tội Này và chi phủ đều sẽ bị tội khi quân đều là những chuyện loạn thất bát tao. Trương Tam Phong nghe vậy mặt mày sám xịt. Ngươi nói đây có phải là tiếng người không? Ta nghe nói qua bức người lương thiện thành kỹ nữ, bức binh thành fĩ, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua bức người thành cao thủ, chính đa tự biết bao nhiêu là sức lực, sao lại không biết? Lão Phù đã đến tuổi này, sớm không còn nghĩ đến chuyện quát tháo giang hồ, nguyện vọng duy nhất chính là bình an sống nốt quãng đời còn lại. Hơn nữa, lại chuyện này giả bộ nhất thời, làm sao có thể giả bộ đến một đời được, kỳ thật cũng không phải là không thể. Một bên, Lục Cảnh cũng tích cực giúp sư phụ bài mưu tính kế. trương Tam Phong nghe vậy, chừ mắt nhìn đồ đệ. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, đều là ngươi, tiểu tử, gây ra chuyện này. Ta lúc đầu thấy ngươi thành thật mới thu ngươi. Sớm biết ngươi như vậy, có thầy dày vò ta như thế thì, hắn chưa nói hết câu. Bỗng nghe ngoài viện có một tiếng cất cao gọi lớn. Tại hạ tam hồ đường kim tiền báo tử Hoàng Vi Thắng, đến đây bái ít trường lão tiên sinh.